chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến kênh Chuyện nay các Gác của tục các tiếp với với Sấu Sấu sẽ t r tiếp theo của b ộ t r u Kiều y ệ n trăm n cuồng thượng g giả Tác cuồng. Các bạn đừng linh、like, một mỗi tả vợ i dưới. vui d e nghe o Béo bên bạn ơn truyện Trường Sấu cảm chúc các và vẻ. v 101,、vợ、chồng mới cưới theo như lời hạ chân nói đi với năm tử lôi thôi kia là đám người ăn mặc đoan chính sau khi người tự xưng là ca ca nàng bị bắt mấy người kia chen vào dòng người biến mất lục trung nghe lời d ạ n của lục nghĩa lén đi theo không biết có t r a được gì không đến đêm cuối cùng hoài dương vương cũng quay lại trên người hắn nồng nặc mùi rượu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo liễu miên đường gọi người mang canh giải rượu cho hắn thôi hành chu nhấp mấy ngụm đột nhiên hỏi lý ma ma ra ra vào vào có gì không ổn à miên đường không ngờ hắn ở sảnh ngoài uống rượu với khách hứa và bằng hữu mà vẫn luôn để ý đến động tĩnh trong tân phòng có lẽ là thị vệ ngoài tân phòng báo cho vương gia vì thế miên đường thành thật nói ra chuyện hình như tìm thấy huynh trưởng tội nhân của nàng thôi hành chu không nhíu mày lấy một cái chỉ hỏi có muốn ta đi đón y không miên đường lắc đầu nàng suy nghĩ một chốc giọng điệu kiên quyết không chỉ không đón mà còn không để huynh ấy vào phủ chân châu chuyện này rất có khả năng là có người hãm hại ngoại trừ làm người ta khó chịu vào ngày tân hôn nếu huynh ấy trốn khỏi chỗ lưu đày chỉ cần gặp huynh ấy lập tức trở thành chứa chấp tội phạm giờ chàng đã cưới ta huynh ấy trở thành đại cữu tử của chàng đến lúc đó có người trong triều cố ý buộc tội chàng làm sao chàng nói rõ được nói xong lời cuối cùng đột nhiên trong lòng biên đường không ngăn được cảm giác khổ sở tự biết ca ca mình không xứng n g a n h thân với hoài dương vương bản thân nàng trước kia còn là thổ phỉ tuy nói chuyện chiêu an ngưỡng sơn nàng không bị triều đình truy bắt nhưng suy cho cùng chuyện vẫn không thể để người khác biết được quân không thấy đương kim vạn tuế đang cố gắng tẩy trắng không nhắc đến chuyện năm đó ở trên ngưỡng sơn ư nếu thôi hành chu cưới một nữ tử gia thế trong sạch quy củ thì làm gì phiền phức như bây giờ ngày tân hôn còn không được yên thật ra thôi hành chu không quan tâm nhiều như miên đường nghĩ lúc trước sau khi định hôn với liêm bình lan liêm gia thường hay xảy ra chuyện phiền phức hắn cũng cố gắng nhẫn n ạ i xử trí thỏa đáng từng việc so sánh thì nhân khẩu nhà miên đường khá ít người liễu gia đã chết gần hết mà con cháu lục gia đều được lục lão gia ân cần dạy bảo không được ỉ lại vào miên đường thấy người sang bắt q u à làm họ tay làm hàm nhai thôi ự trông n g coi i ệ p của mình, h k n g gây thêm rắc r ố c hành o liễu nha chu đã suy xét chuẩn ả rồi, nếu người bị giam trong người giam nếu bị y huynh huynh ệ n nha triển bằng, trưởng ruột của liễu miên đường, nàng xin hắn cứu huynh trưởng, đó cũng là bổn phận.、Thôi、hành thật Thôi chu h của ruột sự là liễu là liễu là cứu u đó đó đã c bị tinh thần bị liên lụy thế nhưng hắn không ngờ miên đường lại vì hắn mà suy xét chu toàn đến vậy thậm chí vì sợ liên lụy hắn mà từ chối gặp huynh t r ư ở n g thoáng chốc thôi hành chu hơi sửng sốt nói lúc trước nàng nghe nói huynh trường bị bắt thì khóc đến chết đi sống lại sao bây giờ lại bỏ mặc y nàng yên tâm mấy chuyện nàng lo lắng không đáng ngại ta sẽ xử lý thỏa đáng m i ê n đường vươn tay ôm cổ hắn đương nhiên ta biết bản lĩnh của chàng có điều thật sự không cần đâu lúc trước ta khóc không phải vì đau lòng cho huynh ấy mà là khóc vì phụ thân thiên vị hai người hại mình nếu ngày trước ta cố gắng khuyên nhủ phụ thân có lẽ không đến mức cửa nát nhà t a n huynh ấy như thế không đáng khiến cho chàng dính mùi tanh chàng không biết đâu thôi í n tình của huynh ấy là bị phụ thân ta thoát tìm thân, mình huynh nếu chàng huynh huynh rằng hơn nói phụ chiều hư, cho chỗ hại phụ h của được dựa ấy ấy vây, ấy là lợi bị bảo giúp đảm k n chừng g sẽ là mầm t a hành ọ a đây cũng l lý lúc do trước ta k h ô g c o chu à n nhờ người g thả h y nhìn ấy. Thôi hành chu h n thấy dáng vẻ của miên đường lại không khỏi đau lòng nàng không hề kiên cường như ngoài miệng hắn biết nàng ngầm bảo đại cựu c ự lục tiễn ra mặt lén đưa bạc cho quan coi ngục của liễu triển bằng mong khi liễu triển bằng đau đầu nhức óc quan coi ngục cho gã chữa trị kịp lúc đừng để gã lao dịch hao mòn tuổi thọ chẳng qua ở trong lòng liễu miên đường người phu quân như hắn quan trọng hơn cho nên nàng mới suy tính đủ đường cho hắn tuyệt đối không làm hắn khó xử ở điểm này mẫu thân sinh ra hắn còn không nghĩ cho hắn cẩn thận c h ú đáo đến vậy nghĩ đến đây thôi hành chú có chút đau lòng hắn s ỗ i tay ôm nàng an ủi nàng đừng nghĩ nhiều việc này ta sẽ thay nàng xử lý thỏa đáng nàng an tâm nghỉ ngơi là được miên đường ôm chặt hắn trong lòng vẫn suy sụp như cũ trong quý trạch nhà cao cửa rộng tất cả phụ nhân có thai đều phải chia phòng ngủ với phu quân cho nên đến đêm sở thái phi sợ nhi tử uống rượu không phân nặng nhẹ nên cho người tới giục vương gia chia phòng ngủ tránh uống rượu và phát điên với miên đường chỉ là vương gia đã rửa mặt muốn nghỉ ngơi truyền lời cho ma ma ma ma báo lại với mẫu thân lòng ta hiểu rõ sẽ không làm bậy đâu đi đi ta muốn nghỉ ngơi ban đêm miên đường ngủ không hề có nề nếp có tật xấu thích đá chăn giờ đã là đầu thu ban đêm trời trở lạnh cho nên hắn ngủ cùng với nàng để còn đáp chăn cẩn thận cho nàng với cả có người nằm bên cạnh tốt hơn dùng bình nước nóng về chuyện mẫu thân lo thật sự không cần phải lo lúc còn ở phố bắc nằm trên phản đêm đêm chịu khổ chịu khổ cả một năm chẳng ngại bây giờ không nhịn được mấy tháng miên đường rửa mặt trải đầu xong mang theo mùi thơm mát mẻ khoan khoái vào nằm trong lòng ngực thôi hành chu nàng với hắn đã quen biết lâu như vậy rồi lại gần hai năm gọi tướng công nhưng đến bây giờ hắn mới là p h u quân danh chính ngôn thuận của nàng hôm nay bằng hữu thân thích đều chứng kiến không chối cãi được nghĩ vậy trong lòng nàng rất cảm động không nhịn được g á n sát lỗ tai hắn khẽ kêu một tiếng phu quân tính ra đã lâu rồi thôi hành chu không được nghe tiếng kêu phu quân nũng điệu này cảm thấy một dòng nước ấm cuồn cuộn s ô n g thẳng lên đan điền lúc này quanh hơi thở toàn là mùi hương ngọt ngào s a y lòng người của miên đường người ôm trong lòng cũng là ô m g i a nhân mềm mại thơm ngát hoài dương vương cảm thấy mình khoác lác với mẫu thân quá sớm nhất thời có chút không kiềm chế được Chỉ có thể ôm ngày hôm sau miên đường ngủ đủ rồi xoay mặt nhìn phu quân bên cạnh cảm thấy hắn còn ngủ nướng giống như lúc còn ở phố bắc không được hôm nay còn phải dâng trà cho mẹ chồng cho nên miên đường đành lai phu quân dậy kết quả là thôi hành chu mang khuôn mặt tuấn tú không ngủ đủ đi d â n g trà cho mẫu thân bởi vì hắn thành hôn nên tỉ tỉ thôi p h ù cũng trở về nhà mẹ đẻ cùng mẫu thân chở đệ đệ và đệ muội kín trà nói thật thì tuy thôi p h ù không xem trọng liêm bình lan nhưng không ngờ rằng đệ muội tương lai của mình có xuất thân như vậy ban đầu nàng ta biết tin đệ đệ muốn thành hôn mà mẫu thân không phải người có thể thu xếp việc v ậ t cho nên nàng ta mới cố ý trở về trước giúp mẫu thân lo liệu một chút kết quả hôm trước vừa mới quay về vương phủ thì nghe nói đệ đệ muốn ngày kia làm lễ hỏi mẫu thân mới biết là huyện chủ đồ bỏ kia có thai sợ g i ấ u không được mới vội vã thành hôn chuyện chuyện này là chuyện gì đây thôi p h ù g i ậ n đến đổ phổi thế mà không biết sao mẫu thân làm như không có việc gì nói không phải vội vàng thành hôn rồi à có thể giấu được là được rồi từ nhỏ đến lớn thôi p h ù đều cảm thấy bất lực với mẫu thân nàng ta cảm thấy nếu mình có ở trong phủ sẽ không để đệ đệ làm chuyện hoang đường cưới một nữ tử suất thân hèn m ọ n như thế vào cửa nhưng việc đã đến nước này người t ỷ t ỷ đã xuất giá như nàng ta khó mà lên tiếng đành để mặc cho đệ đệ cưới một nữ tử không xứng đôi qua cửa làm vương phi kết quả hôm nay nàng ta và mẫu thân cố tỉnh dậy sớm chờ tân nhân dâng trà kết quả chờ mãi chờ mãi hai tân nhân kia lưỡng thững ư tới muộn mà đệ đệ còn mặt mày buồn ngủ trông không tỉnh táo giống như không ngủ ngon không biết tối qua l i ễ u miên đường này chưa chọc gì đệ đệ mình đã có thai rồi mà còn không buông người ra một hai phải quấn lấy đệ đệ ngủ cùng chẳng lẽ là sợ đệ đệ có thị thiếp thông phòng bị thắt dùng rõ ràng là chính phi vương phủ mà ạ i hành xử không phóng khoáng như thị thiếp thù phủ cảm thấy phải nhắc nhở mẫu thân dạy dỗ tần nương mới qua cửa này một phen có điều miên đường nào biết tâm tư của đại cô t ỷ s ụ mặt ngồi bên cạnh mẹ chồng nàng bưng chén trà cẩn thận quỳ xuống d â n trà cho hai người sở thái phi vội vàng bảo với ma ma bên cạnh đi mau đỡ nàng lên hôm qua đã quỳ lại suốt hôm nay bụng bị căng thì sao bây giờ trong phòng không có người ngoài không cần làm lễ nghi dườm già thôi phủ cảm thấy mẫu thân quá hòa nhã không hề có uy nghiêm của mẹ chồng nhớ lại lúc trước nàng ta gà vào phủ khánh quốc công mẹ chồng nàng ta sợ nàng ta là quý nữ trong vương phủ r a không chịu vâng lời nên để nàng ta đứng hầu hạ bàn ăn một tháng lập đủ thứ quy củ nàng ta gà đi xa dù trong lòng có bị tủi cũng chỉ có thể nốt hết vào trong bụng nữ tử suốt thân hèn mọi này thế mà m ệ n h tốt thật gặp được mẹ chồng dễ nói chuyện như vậy so sánh hai bên với tư cách là cô nương đích xuất của vương phủ trong lòng thôi phủ khó tránh khỏi cảm thấy không công bằng vì thế ở bên cạnh nói mẫu thân mẫu thân quá cẩn thận rồi lúc trước khi con có thai ngày ngày phải thỉnh an mẹ chồng cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy mẹ chồng giảm lễ nghĩa đây là phép tắc lập ra nếu miễn hết chẳng phải là loạn hết cả lên chẳng phải sẽ khiến cho nàng nghĩ rằng vương phủ quá tùy tiện từ nhỏ tính tình thôi phủ đã cứng rắn miệng mồm lợi hại hết cách rồi ai kêu mẫu thân yếu đuối đệ đệ còn nhỏ tuổi có điều tính tình đó tới nhà chồng khi không có ai c h ố n g lưng cũng có hại lúc trước nàng ta bị mẹ chồng lập quy củ đổi tính kỳ thật cũng là do miệng quá thẳng thôi hành chu biết tính tình của t ỷ t ỷ lên tiếng ngắt lời không phải miên đường không hiểu quy củ tì mới về mấy ngày hiển nhiên không biết nàng rất có hiếu kính cẩn nghe lời mẫu thân chẳng qua lúc trước cái thai của nàng không ổn định phải nằm nhiều ngày mới chuyển biến tốt mẫu thân thường sắp nàng có gì không đúng hết chương mời các bạn lắng nghe Chương tức liếc chờ cho thật、giả. Thôi phủ tức giận liếc đệ đệ nhưng lại không thể không mặt mũi cho vương phủ nên không vương giận nên này. giả. tìm mặt bắt kiếm mũi mũi mới lại đệ đệ đệ qua cửa、này. sau khi dâng trà miên đường đi theo thôi hành chu về viện nàng thay y phục lén đi huyện triệu xem xem người nọ có phải là ca ca lũ triển bằng của nàng không thôi hành chu làm sao yên tâm để một mình nàng đến nơi dơ bẩn đó hắn tỏ vẻ muốn đi cùng nhưng miên đường lại nói nếu vương gia đi cùng khó tránh gây động tĩnh lớn lỡ như để lộ tiếng gió thì không hay thôi hành chu nghe n g nàng khéo léo từ chối thầm nghĩ hẳn là miên đường có lời gì đó muốn nói với huynh trưởng nàng mà không muốn hắn nghe vì thế hắn suy nghĩ chốc rồi nói ta nhất định phải đi ta đã sắp xếp ổn thỏa không có ai phát hiện đâu nàng có thể một mình gặp mặt huynh trưởng nàng ta ở bên ngoài chờ đạt được miên đường mấp máy môi cuối cùng im lặng gật đầu thật ra điều nàng lo lắng chính là huynh đệ trung nghĩa dẫu sao thì lúc này bọn họ cũng đang ở huyện nhà lỡ như gặp phải hoài dương vương bị hắn nhìn ra sơ hở thì phải tốn biết bao miệng lấy nữa có điều vương gia đã nói đến vậy rồi nếu nàng khăng khăng không đồng ý khó tránh l à người ta nghi ngờ đành phải đồng ý đến lúc đó tùy cơ ứng biến sau khi lên xe ngựa miên đường khô héo đi thở dài một hơi thôi hành chu đang lột q u ả mận cho nàng nghe nàng thở dài yêu xìu hắn ngẩng đầu nhìn nàng hỏi sao vậy miên đường thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng cảm thấy thành hôn quá mệt mỏi chẳng thả gian dâm như lúc trước không ai nói gì ai thôi hành chu không thích nhất là nghe tiểu nương tự nói bậy thế này không khỏi hung dữ chừng nàng cái gì mà không ai nói gì ai không phải gian dâm rất phiền à, đổi thành đường đường chính chính có gì không ổn miên đường lười giải thích với hắn có điều nàng thật sự kính n ề tài diễn kịch của hắn lúc ở phố bắc có thể nhịn không để lỡ miệng người trong lòng mang bí mật giống như ban đêm ăn nhiều bụng bị trướng không tiêu được lúc nào cũng nhắc nhở người ta rằng ngươi không được sống sung sướng cuối cùng miên đường cũng biết được cảm giác tiến thoái lưỡng nan lo được lo mất của thôi hành chu lúc trước lát nữa đến huyện triệu chỉ mong các huynh đệ sam c h ổ không vụ bốn chữ xăm to a nàng đích thân xăm mà đừng lật tẩy nàng lúc đến ngục giam ở huyện nha huyện triệu tiểu nhi tử của lý ma ma đã an bài thỏa đ á n g từ trước đích thân đợi ở cửa nha môn miên đường đội mũ áo choàng chùm kín mít đi theo lính canh ngục dẫn đường đi vào ngục giam nói thật thì quả nhiên huyện thái gia đặc biệt chiếu cố vị huynh t r ư ở n g thật giả lẫn lộn này của vương phi Cố t ì người h cho ã một phòng riêng, ngủ cũng đ n g gỗ t r ả đêm, t r nọ bàn còn giữ lại gà còn nướng với đồ nhắm thừa, mùi rượu nồng nạc trong không khí vẫn chưa tan、hết. Người n chưa giữ lại với mùi rượu đồ thừa, khí hết. thì vẫn nằm trên giường gỗ hùng hổ nói muội muội ta chính là vương phi của trên châu hoài dương vương mấy tên chó mà các người giống như mấy con kiến vậy đợi ta tìm được muội muội sẽ băm thành trăm mảnh đám chó cậy gần nhà gà cậy gần c h u ồ n g các ngươi liễu m i ê n đường tìm một góc đứng yên lén nhìn người trong mục giam một lát sau đó phân phó bích thảo ở bên cạnh mấy câu bích thảo nghe xong ngầm hiểu gật đầu lập tức đi qua kia hô lên với người bên trong này vị công tử kia công tử lại gần đây ta có lời muốn nói với công tử hôm qua nam nhân nọ vừa vào đã gây rối một trận to sau đó thấy bọn nha dịch đối xử càng thêm khách khí với mình gã chắc chắn rằng bọn nha dịch đã biết thân phận của hắn nên kiêm thị khiến gã càng thêm hung hãn nay nhìn thấy tiểu cô nương thanh tú mặc vàng đeo bạc đứng ở ngoài ngục giam gã h ư ớ n g khởi đứng dậy n h ì n bích thảo từ trên xuống dưới nghèo b á t nói người là kỹ nữ mà bọn họ tìm tới cho ta mấy người bọn họ nghe lời thật đấy tối hôm mới phân phó hôm nay đã đưa người tới còn thất thần làm gì bảo bọn họ trông ngươi vào sung sướng với r a mặc dù bích thảo biết có thể vị này là ca ca ruột của huyện chủ nhưng cũng không nhịn nổi muốn xông vào dẫm nát cái vật nhân giống của gã xe cái miệng thối kia ai là kỹ nữ gã bị mù hả tuy trong lòng l ử a giận bừng bừng nhưng nàng ta vẫn nhớ lời dặn của huyện chủ dẫn gã đến đây cho huyện chủ nhìn rõ vì thế đành mặt nói công tử lại đây không thôi ta đi vậy lâu rồi nam tử nọ chưa nhìn thấy tiểu cô nương thanh tú động lòng người thế này chợt nhớ tới tháng ngày ăn chơi của mình trước đây tức khắc cả người nóng lên chờ mình đứng lên cười h ì h ì đi tới nói gia cũng là con cháu nhà quan đừng coi thường giờ ta xuống dốc chở người một cái là một bước lên trời ngươi hầu hạ ta nếu hầu hạ tốt ta sẽ chuộc ngươi làm thiếp liễu m i ê n đường trốn ở góc nhìn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt người nọ mặc dù mặt mày gã lem luốc dơ dáy lại đầy dâu nhưng cái cách nói chuyện kia còn có cái ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân như nhìn miếng thịt với cả cái mặt khiến người ta chán t h é t này đúng thật sự là đại ca cùng cha khác mẹ của nàng thoáng chốc toàn bộ ký ức đen tối thời thơ ấu về vị đại ca này cuồn cuộn xuất hiện miên đường thoáng nới lỏng cổ áo chậm rãi thở ra một hơi bích thảo cố nhịn hỏi ta hỏi ngươi làm sao ngươi biết muội muội ngươi là vương phi của hoài dương vương liễu triển bằng nghe vậy sửng sốt không biết tại sao một kỹ nữ mà hỏi mình cái này đã cẩn thận đánh giá bích thảo tiểu nha đầu này cũng không có mùi phong trần ngược lại giống nha hoàn trong đại trạch hơn đầu gã bắt được sóng lập tức đưa tay nắm vặt áo trước của bích thảo có phải muội muội ta phánh ngươi tới gặp ta không nàng ở đâu tại sao vẫn chưa cứu ta bích thảo bị nắm lấy nàng ta quay đầu lại im lặng dò hỏi ý miên đường liễu miên đường trốn ở chỗ tối cả người tản ra khí lạnh đưa một t o à n tay ra dùng sức bẻ nằm đấm ở giữa không trung bích thảo lập tức ngầm hiểu dùng phân cân thác cốt bẻ tay của liễu triển bằng kêu răng rắc ô i ô i đau đau đau liễu triển bằng đau đến quỳ xuống đất lúc này bích thảo mới buông cái móng heo của gã ra tiếp đó đạp lên cái móng vuốt đó hỏi nói ai bảo ngươi tới tính nết mềm nắn rắn buông trời sinh của liễu triển bằng vẫn không thay đổi bị bích thảo cho biết tay gã lập tức thành thật nói có một vị quý nhân sau khi biết ta là liễu triển bằng hỏi ta có một người muội muội tên là liễu miên đường đúng không sau đó người nọ sắp xếp cho ta trốn khỏi doanh lao dịch đi thẳng đến chiêm châu người nọ cũng nói hôm qua là ngày đại hỉ của muội muội ta ta đi nhận người thân vì thể diện thế nào nàng cũng phải nhận ta không để ta làm lớn chuyện đến lúc đó ta có thể an cư ở vương phủ sống tháng ngày ă n nhàn bích thảo tăng lực dẫm lên tay gã hỏi quý nhân kia là ai liễu triển bằng đau đến h ế t oai oái ôi ôi ta ta không biết thật sự không biết sai lầm lớn nhất của quý nhân kia chính là không cho phép ta tắm rửa điều miên đường muốn nghe đều đã nghe hết nàng lập tức xoay người rời đi trước từ đầu tới cuối nàng không hề ra mặt nói nửa câu với vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ này chỉ là nàng không vội ra ngoài mà đi sang nha môn bên kia lục trung lục nghĩa và lục lưỡng đang ở đó chờ công sở phân xử bọn họ nói liễu triển bằng trộm túi tiền của bọn họ đến chờ phân xử xem coi có phải bọn họ mưu hại không thấy liễu miên đường tới ba người đang uống trà trong phòng gỗ ở n h à thự vội vàng đứng dậy lục nghĩa dẫn đầu ôm quyền nói huyện chủ vốn nhóm trưởng quầy cửa hàng góp tiền tặng lễ cho ngài bảo huynh để bọn ta đi theo hạ tam tiểu thư đưa đến vương phủ mọi chuyện đều do ta tự chủ trương gây ra chuyện thế này mong huyện chủ đừng giận miên đường vén áo choàng ngồi trên ghế dài ôn hòa nói với bọn họ ta cảm ơn các ngươi còn không kịp nữa là sao trách tội được nói cho ta biết tình hình lúc ấy như thế nào đi lục nghĩa ngẫm nghĩ rồi nói lúc đó bọn ta tưởng mình gặp phải tên du thủ du thực giả danh lừa bịp vốn định kéo gã sang ven đường đánh một trận bảo gã quản cái miệng mình cho tốt thế nhưng mấy đại hán mặc áo gấm ở bên cạnh lại bảo vệ gã không cho bọn ta đánh gã ai ai cũng là người biết võ không tới gần được ta thấy chuyện khó giải quyết cảm thấy không thể để bọn họ vào thành lúc ấy mới nói rằng gã trộm túi tiền kêu quan binh lại huyện chủ vừa rồi ngài mới đi gặp à gã thật sự là huynh trưởng của ngài liễu biên đường chậm rãi gật đầu điều này không quan trọng bà huynh đệ trung nghĩa lưỡng tính cả bích thảo ban nãy mới dẫm tay liễu triển bằng tất cả đều bịch bịch quỳ xuống nghiêm mặt c h ờ huyện chủ xử lý liễu miên đường vẫy vẫy tay ôn hòa nói huynh trưởng này của ta là kẻ khốn hôm nay nếu không phải có các người trung thành bảo vệ cho ta e là kẻ gian đã đạt được mục đích v ư ơ n g ra phải gánh tội bao che đào phạm các ngươi đứng lên đi chỉ là chuyện này vẫn chưa xong không thể để người khác biết sau này nhờ mấy người các ngươi chạy trước chạy sau đục nghĩa nghe thế vội nói đại đương huyện chủ yên tâm tất nhiên bọn ta hết lòng giải ưu với huyện chủ m i ê n đường nghe vậy hài lòng gật đầu sau đó sai bích thảo đi ra ngoài canh lỡ như xung quanh phòng có tai mắt nghe lén sau khi bích thảo đi ra ngoài canh gác nàng mới hỏi huynh đệ đáng tin ở ngưỡng sơn ngày xưa có bao nhiêu người đến cậy n h ờ n g ư ơ i lục nghĩa tính toán nói ước chừng hơn bốn mươi tất cả đều là do n g à y lúc trước một tay luyện ra thăm dò đặt bẫy móc túi giả bị thương tất cả đều lành nghề ai cũng lão luyện ngài muốn làm gì cứ phân phó là được mặc dù miên đường đã biết lúc trước mình từng làm chuyện phi pháp nhưng hôm nay nghe được một chuỗi tiếng lóng lòng không thích ứng nổi nàng trầm mọc một chốc nói nhà ngoại ta mở tiêu cục lúc trước ta ở tây châu dựng lại nghiệp cũ của nhà ngoại có điều không có phân nhánh bên chân châu ta đã lịnh trưởng quầy ở trấn linh t u y ể n chuyển nhượng cửa hiệu mua xe ngựa và thuyền chuẩn bị mở phân nhánh đến lúc đó đại cự cũ ta sẽ phái vài người có kinh nghiệm đến chỗ các người để cho các người có việc làm đàng hoàng lục nghĩa ngầm hiểu gật gật đầu đã rõ đại đương gia yên tâm ta sẽ tự chiêu mộ binh sĩ tích lực lượng cho ngài nếu hoài dương vương phát hiện ra thân phận của ngài không biết xấu hổ không biết tốt xấu không biết ơn lọt vào mắt xanh của đại đương gia bọn ta sẽ xé cờ nổi dậy ủng hộ ngài vào núi miên đường đau đầu thật sự cuối cùng không nhịn được vỗ bản nói sau này mấy người các ngươi ai dám nhắc lại chuyện vào núi làm tạc nữa xem coi ta có cắt lưỡi các ngươi không hết chương mời các bạn lắng nghe Trương đương gia chủ mẫu Miên biên n đệ không dám hé răng, thế nhưng nhìn ánh mắt của, như của c đại bị nam che mắt, che ngủ cùng hồ mới là hạnh phúc. đường thở chậm lấy sức lại trong lòng biết muốn thay đổi tư tưởng của mấy tên cướp quen nghề cần chút thời gian nàng cẩn thận dặn dò bọn họ kế tiếp phải làm gì rồi mới rời khỏi công thự nàng đi ra thì nhìn thấy thôi hành chu đang nói chuyện với huyện thừa thấy nàng ra lập tức đi tới hỏi thế nào miên đường m ấ p máy môi t h ấ p giọng nói đúng là huynh trưởng liễu triển bằng của ta thôi hành chu nhận thấy biểu cảm của liễu miên đường không đúng không phải vẻ vui mừng khi gặp lại người thân nhớ lại chuyện xấu của liễu triển bằng mà huyện thừa vừa rồi mới nói cho hắn nghe n i ê n tiện nói lên xe ngửa hồi phủ rồi nói s a o về tới vương phủ miên đường thay y phục nằm nghỉ ngơi một chút sau đó nói với thật ra thôi hành chu cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ hắn sẽ không vì biên đường có người huynh trưởng như thế mà xem thường nàng vì thế chậm rãi nói nàng là nàng gã là gã cha mẹ sinh con trời sinh tính bàn đến thì so với mấy thứ huynh thứ đệ trước kia của ta huynh trưởng của nàng còn tính là dấu người nàng đừng để ý quá việc nhỏ này vẫn là để ta xử lý đi miên đường bị hắn chọc cho bật cười nghĩ đến mấy thứ tử ở phủ hoài dương vương ngã xuống một cách khó hiểu nàng lập tức dọ ý của thôi hành chu mặc kệ thế nào tuy liễu triển bằng ở ngoài ăn chơi đàng điếm không chuyện ác nào không làm nhưng gã không hề mưu hại tỉ m u i trong nhà Quả thôi ậ t tốt. Có điều chọn một người cao to trong thì vẫn còn chọn người nhóm người lùn thì cũng Có cao điều h k n như n g gã g thể xem ư ờ tốt. hành ơ n nữa n việc y đích h t â m ì n ra quan gia, mặt tốt xử lý sẽ tốt hơn chu o nên miên đường vẫn kiên q y suy ế t với nghe ĩ của mình, để nàng hành n Thôi chu để g xử lý. Thôi hành chu nghe nàng nói cách nàng giải quyết ổn thỏa gật đầu nói nếu nàng đã nghĩ kỹ rồi thì ta sẽ báo cho huyện thừa dốc hết sức phối hợp với nàng lúc này miên đường mới thoáng nhẹ lòng có điều chưa nhẹ được bao lâu thì nghe thấy thôi hành chu lơ đã hỏi mấy tiểu nhị ở cửa hàng thế mà rất thông minh nghe nói bọn họ còn biết võ công có muốn phục vụ cho đội quân ta không miên đường cười hết sức ngọt ngào ta tính mở tiêu cục ở trấn linh tuyền khó khăn lắm mới tìm được mấy người đủ tư cách định bồi dưỡng làm tiêu sư thủ hạ tài giỏi của vương gia không ít không thiếu vài người này thôi hành chu dương mắt nhìn nàng thản nhiên nói đã điều tra bối cảnh của bọn họ chưa miên đường xoay người nằm xuống đưa lưng về phía hắn nói chỉ là bá tánh bình thường không việc gì phải cha người trong cửa hàng của ta đều là người tốt chưa từng làm chuyện gian trá ta mệt quá muốn ngủ một lát thôi hành chu không hỏi nữa đắp chăn cho nàng rồi bước ra ngoài min ê đường trốn trong chăn thở hổn hển không biết trước đây nàng ở trên ngưỡng sơn có phải sống cuộc sống nơm nớp lo sợ thế này không min ê đường ngáp một cái cảm thấy sau khi bị hoàng cần phải ngủ một giấc thật ngon tâm tình mới bình tĩnh lại được vốn tưởng rằng bụng đầy tâm sự sợ khó mà ngủ say được không ngờ rất nhanh đã ngủ mất giấc ngủ này ngủ đến lỡ cơm trưa bữa cơm đoàn viên ngày hôm sau sau tân hôn ngay cả ngũ già luôn ru rú trong nhà cũng tham gia chỉ thiếu tân nương lời ư ngủ không đi miền đường thức dậy nàng vừa rửa mặt vừa luống cuống nói với lý ma ma bọn nha hoàn không hiểu chuyện sao ma ma cũng không gọi ta không đợi lý ma ma lên tiếng thôi hành chu tiếp lời nói là ta không cho gọi nàng dậy buổi sáng nàng ăn muộn ngủ nhiều chút thức dậy ăn vẫn được cơ hội cả nhà cùng dùng cơm đâu ít làm gì thiếu lúc này m i ê n đường cảm thấy hắn quá tùy tiện không ra dáng vương ra nàng quay đầu lại hỏi lý ma ma ai dạy vương ra quy củ vậy sao mà chẳng có quy củ chút nào thế lý ma ma cảm thấy trả lời vấn đề này có hơi bỏng miệng vờ như ta không tốt đắt lời nói vương phi phòng bếp hầm cho ngài hai chung canh một cái là gà đen hầm hạt rẻ ngọt một cái là canh cá ngài muốn dùng cái nào thôi hành chu thấy miên đường bực thật hắn vỗ về lưng nàng mẫu thân ta đâu nói gì nàng, nàng lo cái gì miên đường thở dài một hơi không phải còn có cô tỷ ở đây à sáng nay gặp tỷ ấy thấy tỷ ấy là người trọng quy củ tỷ ấy cũng không ở trong phủ lâu ta không muốn để lại ấn tượng lười biếng với nàng nếu không nàng trở về nhà chồng cứ nhớ rằng ta không h i ể u kính mẫu thân thì sao đời này thôi hành chu không thể hiểu được tâm tình thấp thỏm của tức phụ mới qua cửa nhất là người làm việc sấm r ề n gió cuốn như miên đường thế mà cũng có tâm tư này có thể thấy nàng b ả o hối hận vì gà đi nhưng từ trong đáy lòng vẫn phải làm tốt con dâu thôi ra nghĩ vậy Trong lúc ò n g h ắ cơm chiều thôi hành chu lại phải đi quân doanh xử lý công việc cho nên chỉ có một mình liễu miên đường cùng mẹ chồng và thu phù dùng cơm chung sợ thái phi nói sắp tới lão ngũ phải đón dâu vốn chuyện này miên đường phải giúp thu xếp có điều giờ nàng đang mang thai không để mệt mỏi quá cho nên ý của thái phi là để thôi phù thu xếp thay nàng cũng hỏi miên đường làm vậy ổn không miên đường mỉm cười nói có ra tỷ giúp không thể tốt hơn ta quay về sẽ b ả o lý ma ma đi chìa khóa kho cho tỷ tỷ tỷ thấy thiếu cái gì cũng tiện lấy vốn thôi phủ tưởng rằng nữ tử ở môn hộ nhỏ như nàng khó khăn lắm mới lấy được chìa khóa tiếp nhận t r ư ở n g gia trong tay mẫu thân hẳn không nỡ ủy quyền nói không chừng còn không quan tâm đến chuyện mình mang thai mà tự tay làm lấy tránh cho gia sản vương phủ bị em sâu liêm bình lan mới qua cửa chơi lấy p h ầ n nửa không ngờ liễu miên đường này thế mà lập tức giao chìa khóa cho nàng ta không chút suy nghĩ nhớ lại khi nàng ta nghe mẫu thân kể về k ế p nạn mấy ngày trước của vương phủ cảm thấy chẳng trách miên đường bôn u tay thoải mái như vậy không hỏi hồi lạnh một tiếng lúc trước vương phủ bị kẻ xấu cướp sạch Chắc trong kho cũng chả còn chìa cho cũng có kho khóa không trong ta dùng. gì, gì đưa m thân cũng thật là, giao cho con chuyện không cũng đâu đâu con là, rào đường â đâu u vào n h vậy, đây con không nên Miên đố là hồ. gột bột ư cười nói tỷ tỷ lo ngại cũng đúng có điều gần đây trang viên phía dưới vương phủ đưa bạc đến trong kho không đến mức t r ố n g không ngoài r a gạo mì và các loại thịt lợn dê bò ở trang trại ta cũng đã dặn họ rết thịt để dùng khi ngũ ra thành thân về phần x í n h lễ sau khi liêm gia đồng ý hôn sự ta đã cho t r ư ở n g quầy dưới trướng mình giúp thu xếp Vừa hai cửa thôi i ệ m có c u thuyền kiểu thuyền, y đầy ế đến ghế, n hàng kinh thành, về chọn tơ lụa, bàn dường ngủ kiểu dáng thịnh hành trong kinh mang về, mang tơ khi h về về, về giao lụa, bảo đảm k n hôn ngũ g g để lễ của ả n diện vương làm mất thể diện của vương phủ c h ú nghe ta. t ô i phủ h n g mà s ừ n g sốt không ngờ liễu miên đường đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm không giống như làm cho có sở thái phi ở bên cạnh nói tiếp thứ tử thành thân không thể làm phô trương hơn hành chu nếu không phải nề tình liêm gia gà thấp cũng không cần tốn công như thế xem tần thị gia bao nhiêu lấy của công của chúng ta góp vào thêm gấp đôi là được y mệnh tốt cưới được cô nương liêm ra còn là đích nữ nhà quan nghiêm chính dù sao cũng phải làm cao cho xứng con xem còn thiếu bao nhiêu nếu là của công không đủ thì lấy của ta một ít thôi phủ nghe mẫu thân nói càng thêm giận ta nghe nói lúc trước hành chu cấm liêm gì mẫu tới phủ giờ thôi liêm liên hôn bà ấy có cứ ngày nào cũng chạy tới quản mẫu thân phải đi đông đi tây con thật muốn biết xem nhà bà ấy ra bao nhiêu cuộc hồi môn nhà của chúng ta ra theo nhà bên ấy là được mặc dù liêm ra chưa quyết định của hồi môn thế nhưng ngày hôm qua thôi phủ nghe liêm di mậu khóc than rằng ngày nước chạy nạn vàng bạc châu báu mang theo đều bị lấy mất không còn gì g ả nữ nhi không thể so được với nhi tử lấy vợ có thể tiêu thoải mái không đều phụ thuộc vào mẫu thân của tân nương cho của hồi môn hậu hĩnh thế nào có thể giúp đỡ nữ nhi không không thì phụ thân ra cũng có hạn bây giờ bản thân liêm sở thị còn khổ không cách nào giúp được nữ nhi cầu sở thái phi giúp đứa cháu này một tay giúp bà ta đừng để sau này nàng ta sống nghèo khó với ngũ gia về phần mẫu thân ngũ gia là tần thị năm đó lúc được sùng ái quả thật góp không ít gia sản nhưng sau ngũ gia bị bệnh tiền thuốc hàng n ă m tốn không ít hiện giờ tiền tiêu hàng tháng của bà ta và ngũ gia cũng không quá nhiều thật sự không có nhiều tiền cưới vợ miên đường ở bên cạnh im lặng nghe mỉm cười nói không cần mẫu thân phải thêm tiền đâu ta và vương gia đã thương lượng rồi tiền sinh lễ của ngũ gia cứ lấy từ của công nếu tỷ tỷ thấy không đủ ta bảo trưởng quầy dưới trướng ta chi trước tiền ý là hiện vương phủ đang thiếu tiền ngày à ngày bà và hành làm hàng nàng là làm n phần vương phủ. Thôi phủ không ngờ miên đường rộng rãi như、vậy. Nhớ ngoan nói, bà nói trước khi liêm bình lan và hành chu hủy bò hôn ước, liễu miên đường làm ngoại thất của đệ đệ, tiền không vốn bán tín bán nghi, hiện tại xem ra là thật, nếu không thì một nữ tử trong tiểu môn nhiều đến n g ra rãi trước ra thay chua qua của lừa lừa cửa ta phủ. phủ Thôi khi chu hủy thất chỗ thật, thì hộ thì làm sao có nhiều bạc đến thế. ít từ tại một tử tiểu vậy. mấy ước, lại lời liêm di liêm liễu mẫu xem đệ đệ, đệ đệ, bạc có sao bò trước nàng làm ngoại thất lừa gạt bà của vương phủ giờ đổi lại mang dáng vẻ giàu có giúp đỡ vương phủ nghĩ vậy thôi phủ không khỏi hử lạnh một tiếng cảm thấy hơi ghét đệm muội tâm cơ này nếu tất cả đều là tiền của vương phủ vậy thì nàng ta không khách khí với liễu miên đường thiếu là lấy thêm có điều để phụ nhân tham lam làm chủ mẫu vương phủ nàng ta không yên lòng nổi thôi phủ đã quyết định nói với liễu miên đường một thời gian nữa hành chu phải vào kinh làm trong binh bộ vừa hay tỷ phú các muội mới được tấn chức phải đến hộ bộ nhậm chức ta đã nói với hành chu sau khi vào kinh hai nhà ở gần nhau chút có thể chăm sóc lẫn nhau muội mới được gả qua hẳn có nhiều chỗ không hiểu về việc quản lý nhà cửa ta đến giúp mụi một tay tránh cho mụi phạm lỗi liên lụy hành chu nghe xong lời này miên đường chậm rãi d ư ơ n g mắt nhìn thôi phù thong thả ung dung nói nếu là vậy thì sau này làm phiền t ỷ t ỷ rồi hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm linh b ố lấy ác chế ác miên đường không phản bác thôi phù điều này làm lòng thôi phủ cảm thấy khá thoải mái nàng ta cảm thấy tuy nữ tử này xuất thân từ gia đình bình thường nhưng tính tình coi như ôn hòa cộng thêm biến cố lúc trước của vương phủ nghe nói nàng không mà nguy hiểm cứu mộ thân có thể thấy tính tình lương thiện dù có hơi tham tài chút nhưng cũng không phải tật số gì nghĩ vậy những lo lắng cho đệ đệ lúc trước giảm bớt đi nhiều thật ra liễu miên đường không biết thôi phủ cố tình ra oai phủ đầu với nàng đáng tiếc thôi phủ lại sau、so、đo những cái đó miên đường không để ý lắm không phải nàng gả cho thương nhân thôi cửu ở phố bắc dù sao thì trước mắt vương phủ quay vòng không được nàng không cần phải so đo với đại cô tỷ này ngày hôm sau hoài dương vương trở về đến chỗ mẫu thân ngồi một lúc nghe mẫu thân nhắc đến chuyện thôi phủ định sau khi vào kinh sẽ ở gần mình d ạ y miên đường quản lý việc nhà hắn hưởng một tiếng nói bên nhà tỷ ấy còn lộn xộn hết cả lên có thể dạy cho miên đường cái gì dạy nàng giúp phu quân nạp thiếp như thế nào hay là dạy làm sao nơi dạy thứ tử sở thái phi nghe xong nhớ đến chuyện nhà của nữ nhi thở dài nói lúc trước ta đã không muốn t ỷ t ỷ con đi xa gả nhưng mà phụ vương con cứ kiên quyết gả làm ầm ĩ đến phủ nhi bị nhà chồng ghét t ỷ t ỷ con tính tình kiêu ngạo như thế bị mài rũa chèn ép nên tính tình cũng thay đổi nhiều còn phải lo cho người đệ đệ như con đừng nói những lời làm tổn thương người ta như thế làm t ỷ t ỷ con đau lòng hoài dương vương đứng dậy nói nếu t ỷ ấy đã gả đi thì đừng có quản chuyện ở nhà mẹ đẻ nếu không những lời hôm nay tỷ ấy nói miên đường không biết quản lý chuyện nhà hạ nhân mà nghe thấy thì làm sao phục miên đường chủ mẫu tương lai của vương phủ là miên đường chẳng lẽ muốn để người ngoài nói nữ chủ nhân phủ hoài dương vương ta là do con dâu của khánh quốc công dạy dỗ nói xong hoài dương vương lập tức đứng dậy quay về viện mình miên đường đang thử váy áo do thợ may trong phủ đưa tới một thời gian nữa bụng nàng sẽ lộ rõ không mặc váy bỏ sát người được may mà mấy chiếc váy này eo rộng cổ áo và cổ tay được thơ hoa tinh tế miên đường ở trước cương đồng xoay trái xoay phải ngắm nhìn thấy thôi hành chu vào phòng đ ô n miệng hỏi hắn váy có đẹp không thôi hành chu biết hôm nay t ỷ t ỷ nói chuyện có chức quá đáng vốn tưởng rằng là miên đường cảm thấy tủi thân trốn trong phòng khóc một mình không ngờ miên đường lại đang làm đẹp hắn ngắm váy miên đường một lúc kéo nàng ngồi lên giường nhỏ không đợi miên đường kể lể hắn chủ động nói nàng đừng để trong lòng mấy lời t ỷ t ỷ nói sau này vào kinh chuyện của vương phủ không cần người khác nhúng tay hơn nữa dù có đang ở chân châu gia chủ vẫn là nàng hà tất giao chìa khóa cho tỷ ấy miên đường cười ngọt ngào nói ta không ngại thật mà vương gia đừng nghĩ nhiều nếu để chuyện nhỏ này trong lòng thì vương gia mệt chết đấy không cần thiết phải cưới vợ cứ sống một mình còn có thể bớt mấy việc vặt có điều t h u hành chu lại cảm thấy miên đường có thể rộng lượng nhẫn nhịn như thế quả thực không giống nàng miên đường cười nói không biết quan hệ của tỷ tỷ với liêm di mẫu như thế nào t h u hành chu nói tỷ tỷ không vừa mắt liêm di mẫu miên đường nói vậy được hôn lễ nhiều việc linh tinh ngày sau nếu liêm di mẫu làm việc không thỏa đáng cần chỉnh lý một nàng sâu người ngoài như ta ra mặt h ô n g ổn với tính tình của t ỷ t ỷ chắc chắn không nhịn đảm bảo sẽ đi phân bua với liêm di mẫu hành sự tiện hơn ta lúc này thư hành chu mới rõ dụng ý của miên đường hóa ra là lấy ác chế ác hắn tưởng là nữ tử xuất thân từ gia đình bình thường nhưng miên đường không thể thích ứng với cuộc sống nhiều lễ nghi phiền phức trong vương phủ hơn nữa chuyện nhà trong phủ hắn rất phức tạp do thiếu nữ chủ nhân nên khá lộn xộn không ngờ miên đường xử lý hết sức thành thạo hắn đây cũng yên lòng thôi phủ sẵn sàng ôm đầu mấy việc linh tinh trong vương phủ miên đường ước còn không được như thế nàng có thể rảnh tay làm việc khác từ sau thôi hành chu quyết định vào kinh mạch nước ngầm bắt đầu dao động nghe nói gần đây trên triều các gián quan buộc tội t r â n châu rất nhiều cố tình vạch lá t i ề m sâu hủy hoại danh tiếng của thôi hành chu sau khi lập được chiến công ở tây bắc vì cản trở hắn vào kinh để thái quý gây khó dễ khác với t r â n châu dạo gần đây danh tiếng tốt đẹp của hiền vương huệ châu lan xa tứ phương nghe nói mọi người rất mong đợi lần vào kinh này của tuy vương tân đế không được lòng mọi người cần g ấ p trụ của hoàng thất đến ổn định càn khôn mặc dù thôi hành chu chưa khởi hành vào kinh nhưng mạch nước ngầm bắt đầu đấu đá nhau rồi lúc này ở hoàng ân tự trong kinh thành vân p h i nhân cơ hội xuất cung lễ phật truyền tin cho hòa thượng tuy vương an bài ở đây nếu nói về người hiểu rõ liễu miên đường thì chắc chắn vân nương nàng ta là một trong số đó ban đầu ở ngưỡng sơn nàng ta đã bị nữ nhân ở đâu xuất hiện ra này lúc nào cũng đối đầu với nàng ta bị liễu miên đường che mất hào quang từ đó nàng ta bắt đầu chú ý từng hành động cử chỉ của liễu miên đường âm thầm thu thập tất cả tin tức về nàng dường như mọi người ở trên ngưỡng sơn đều bị liễu miên đường mê hoặc ngay cả mấy người đông cung cũ tuy khinh thường hành vi cứng rán của nàng nhưng với năng lực thì vô cùng tán thành khi đó tử du đã hoàn toàn bị liễu miên đường hút hồn sau đó nàng ta leo lên đu bám cây đại thụ tuy vương dựa thế đẩy ngã liễu miên đường cắt đứt g ầ n tay gần chân rồi ném nàng xuống nước trở thành phế nhân bị thương nhân lừa ngủ tuy vân nương còn muốn khiến cho liễu miên đường thê thảm hơn nhưng bây giờ thấy liễu miên đường r a suốt cảm thấy vô cùng hài lòng thế nhưng đột nhiên biết được liễu miên đường vậy mà cùng hoài dương vương chiến công hiển hách hồi kinh thậm chí không lâu sau hoài dương vương còn muốn cưới nàng làm chính phi lúc biết tin này vân nương mãi vẫn không tin được sau đấy khi nàng ta đi theo phụ thân tham gia cung yến nàng ta nhìn thấy liễu miên đường m à c hoa phục càng người đầy trang sức dựa vào nam tử cao lớn xuất sắc bên cạnh nàng ta nhìn kỹ nam tử anh tuấn kia cảm thấy có chức quen mắt ngẫm một lát mới nhớ ra đây chẳng phải là thương nhân thôi cử u nàng ta gặp ở c h ấ n linh tuyển sao lúc ấy vân nương không thể tin nổi hỏi mấy người liền xem nam tử anh tuấn đó là ai khi xác nhận đó là hoài dương vương trái tim vân nương như muốn nổ tung giây phút đó nàng ta chợt hiểu ra mọi chuyện thì ra s a u khi liễu miên đường rơi xuống nước đã trèo lên được một cây đại thụ đủ để che chắn mưa gió ngay cả lý do tại sao khi ấy thôi hành chu l ừ a nàng ngẫm chút đ ã đoán được lúc đó hắn ôm tâm tư chơi đùa không thể ngờ rằng quả nhiên liễu miên đường trời sinh là hồ ly tinh không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc hoài dương vương đến thần chí đảo điên thế mà chịu cưới nàng làm thê sau khi quay về sau yến hội ngày hôm đó vân nương tức đến hai ngày liền không ăn xong cơm cho đến khi vì phụ thân nàng ta có công hộ vệ cho lưu dục cộng thêm việc lưu dục cần nuôi dưỡng lực lượng cho mình nên đồng ý với phụ thân nạp nàng ta vào cung làm phi tâm nguyện nhiều năm đã được như ý khiến cho vân nương mừng giữa như điên tạm thời bỏ chuyện liễu miên đường sang một bên đáng tiếc mộng đẹp không dài vốn tưởng rằng có thể sống tháng ngày thần tiên quế lữ tình t r à n g ý t h é p với nam nhân mình yêu thạch hoàng hậu dung mạo bình thường vóc dáng mập mạp làm sao có thể so sánh được với dung mạo trẻ trung của nàng ta nào có ai ngờ lưu dục lại yêu thương kính trọng trước màn thầu thạch hoàng hậu này một tháng thì có hơn nửa tháng ngủ ở chỗ hoàng hậu non nửa tháng còn lại nàng ta phải chưa ân huệ với mấy phi tử con gái công thần thời gian gặp lưu dục chẳng được bao nhiêu mỗi lần lưu dục đến cung của vân nương đều lấy cớ mệt mỏi nằm xuống giường là ngủ say sưa có khi uống rượu nhiều lúc nằm mơ còn gọi tên miên đường vân nương cứ tưởng nàng ta gả vào thâm cung sẽ đạt như ý nguyện dần dần phát hiện nàng ta luôn sống trong ác mộng mãi vẫn chưa tỉnh cứ vậy toàn một đời đến đây vân nương càng thêm hận người trong lòng lưu dục liễu miên đường ta và ngươi không không khá dung túng vị huynh trưởng này mà gã cần gì cứ lấy ngày trước ở trên núi cách một thời gian là sai người mang ngân lượng cho ca ca nàng hẳn chắc giờ nàng vẫn che chở cho hắn ta lần này tuy vương cố gắng chặn đường vào kinh của thôi hành chu nếu thôi hành chu cố tình giúp anh vợ thoát tội việc này mà bị đưa ra trên triều đảm bảo gánh tiếng xấu kinh thiên động địa đến đây tuy vương mới phái người đến doanh p h ủ c hình lao dịch của liễu triển bằng giết vài tên canh gác cứu gã ra cố tình làm lớn chuyện đưa gã đến trần châu đến lúc đó trực tiếp xông vào hôn lễ của hoài dương vương chắc chắn sẽ gây ra một trận phong ba người tham dự hôn lễ đều là nhân vật có máu mặt nơi đó hoài dương vương không thể nào m u ố chuộc được đến lúc đó thế nào chuyện của anh vợ hắn cũng bị đồn ầm ầm lên cho xem liễu triển bằng đó cũng ngu ngốc sau khi nghe thấy muội muội một bước lên trời nóng lòng thấy người sang bắt quàng làm họ liên tục r ụ t nhanh chóng đến chân châu có lẽ giờ chuyện xấu đã bị đồn ầm ầm ở chân châu rồi hoài dương vương bị mất hết mặt mũi chắc chắn sẽ hối hận vì đã cưới một nữ tử xuất thân không trong sạch như thế nhỉ đến lúc ấy tình cảm ân ái thám thiết cỡ nào cũng sẽ biến chất dẫu liễu miên đường có xinh đẹp như hoa cũng không thắng nổi khát vọng quyền thế ngốt trời của nam nhân tưởng tượng ra cảnh hoài dương vương nổi giận khiển trách liễu miên đường dù vân nương có cô đơn trong thâm cùng cũng có thể cười ra tiếng mới ngày hôm qua tấu trương v à tội hoài dương vương làm việc phi pháp bao che việc anh vợ giết người trốn ngục đã đến triều đình không đợi vạn tuế hạ chỉ cựu thần trương bàng quang đang tuần tra năm quận ở giang nam cũng được thấy tiếng gió cố ý đến trân châu điều tra việc này lão trương luôn chấp pháp theo lẽ công bằng ghét cái ác từ trong triều đến ngoài dân gian như kẻ thù lần này nếu ông đã tới điều tra có vẻ triều đình có kẻ làm ác không chịu hối cải khiến người ta tin phục đáng tiếc vừa rồi nàng ta mới biết được tin từ nhà sư ở chùa liễu triển bằng cãi nhau với nô bộc ở ngoài cửa thành chân châu bị người ta vu hãm trộm túi tiền bị bắt vào n g ụ c mặc dù không náo loạn ở hôn lễ nhưng liễu triển bằng không giữ được cái mồm nói ra mình là huynh trưởng của liễu miên đường s u ố t cuộc chuyện cũng chuyển đến tay liễu miên đường với cả mấy ngày nay có người nhìn thấy xe ngựa vương phủ ra ra vào, vào ngục giam trong huyện nha hơn nữa phái người đi tìm hiểu mới biết rằng liễu triển bằng đang sống sung sướng trong ngục hếp đắp người khác đúng là y ê u ái đặc biệt chỉ cần liễu triển bằng còn ở trong địa giới c h â n châu lão trương đến đó lập tức chứng thực được tội danh hoài dương vương dung túng vương phi bao che tội phạm vân nương biết liễu miên đường luôn trọng tình thân bao che người trong nhà lần này huynh trưởng nàng trốn đi sao nàng lại không bao che cho được nghĩ vậy vân nương gửi thư cho tuy vương giận nghĩa phụ mau hành động không sẽ lỡ mất cơ hội lần này hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm lẻ năm thay mận đổi đào lại nói tiếp trương đại nhân còn nhanh hơn dự đoán của vân phi ông nghe nói hoài dương vương dung túng cho anh vợ giết người vượt ngục ông giận đến đầu bốc khói ông là nguyên lão ba triều tính tình ngay thằng ghét a dương nịnh hót nếu cứ bỏ mặc như thế lúc hồi chiều trình diện trước hoàng đế không phải là sẽ khiến cho người ta nói thượng đội hạ đạp sợ hoài dương vương ư Cho dù hoài, dương, vương có công cũng Hoài không lao dù Dương Vương muôn đời trương h Pháp, nếu để mặc cho người như vậy vào kinh thành cần vương Phụ Chính, hả chẳng phải ể để đạp lên là Vương nếu người cần Vương vậy vào mặc Đại đình đường ngay trong đêm, rất nhanh đã lôi tới ngoài Nhân mang dẫn lên ngay trong nhanh thành Trân Trương theo Châu. lửa gấp rút rất bằng quang đại nhân có kinh nghiệm phong phú làm khâm sai tuần tra mấy việc vạch trần chuyện xấu của người khác như thế này ông làm vô cùng xuất sắc thậm chí ông còn không gặp dịch quan mà hoài dương vương phải đi đón mà đi thẳng đến n h à dịch huyện triệu đương nhiên trương đại nhân không đến một mình bởi vì người cần điều tra lần này chính là hoài dương vương nắm giữ binh quyền trong tay đề phòng hoài dương vương trở mặt bất cứ lúc nào một người dám tàn sát thành chỉ man bộ ở tây bắc nhưng lại dám dùng túng thê huynh giết người thì còn có cái gì không dám cho nên trên đường ông đi qua huệ châu tuy vương sắp đi kinh thành điều cấp dưới của mình là ngô tướng quân đến chỗ trương đại nhân nếu hoài dương vương dám làm khó đại quan triều đình thì đừng trách binh mã huệ châu giết sang t r â n châu đến lúc chứng t h ự c được tội mưu nghịch của hoài dương vương là có thể phái đại quân bao vây tiêu diệt thế là hoài dương vương gánh ô danh trên lưng để xem bách tính thiên hạ có còn tin phục hắn không khi đoàn xe t h ẳ n g tiến đến huyện triệu huyện thừa đang ăn cơm ở trong nhà môn thấy đại nhân tuần tra giang nam đ ộ t nhiên đến y vội vàng ra đón trương đại nhân mặt không cảm xúc đầu tiên là hỏi t h ă m chút chính vụ của huyện triệu sau đó trở lên tiếng muốn đến ngục giam tra hỏi huyện t h ừ a c u ố n quyết dẫn đầu dẫn đoàn người trương đại nhân đi đến ngục giam khi đến ngục giam trương đại nhân muốn xem sổ sách ghi tên phạm nhân mắt vừa đào qua nhìn thấy được tên liễu triển bằng mà thời gian gã bị bắt giam cũng khớp với m ặ t báo trương đại nhân tự tin lên sắc m ặ t trầm xuống hỏi huyện thừa liễu triển bằng phạm tội gì nào ngờ huyện thừa lại kề c ả đáng nghi chỉ nói là đang thẩm vấn vị này phạm vào tội gì vẫn chưa định tội được ngô tướng quân ở bên cạnh cười lạnh một tiếng nói là chưa định tội hay là không dám định tội trương a nghe nói vị nghi phạm này phạm vị ở t o n ngục g đ ợ rượu c chiêu thịt h đãi t m o ngoài. n còn an nhàn tự tại hơn quan lớn、hồi、hương ở bên、ngoài. Nguyện、thừa、ôn、hòa、nói, chỉ mới là nghi chỉ chưa hòa thừa hồi phạm, là tự tại mới ở vẫn đại ị n nhiên h h tội, tất nhiên hạ quan p h ả đối đải theo lễ, nhân ó i c o nhoi, cùng chỉ con quan quan nhỏ này vẫn phải gặp mặt bà con quê nhà. Trường n gặp thì một mặt hạ phụ phải h đại quê sau là bà mỗ cũng hử l ệ n h một tiếng nói bà con quê nhà ta thấy là chứa chấp đào phạm nơi khác thì đúng hơn dọc đường đi đến đây bản quan nhìn thấy trên bảng thông báo ngoài thôn rán để bố cáo truy nã đào phạm rõ ràng bên trong có liễu triển bằng giết người chạy trốn khỏi danh o lao dịch mạc bắc tại sao gã đến chỗ ngươi lại được cung phụng ăn ngon u ống tốt v u huyện thừa nhìn trương đại nhân cẩn thận nói đại nhân có phải ngài hiểu lầm cái gì rồi không ngô tướng quân quay khuôn mặt đầy mỡ lại nói hiểu lầm ngươi cho rằng nguyên lão ba triều là đồ ngốc chắc hôm nay trương đại nhân muốn đến xem quan lại ở chân châu bao che cho đào phạm liễu triển bằng như thế nào dấu không khai báo vì tình riêng mà làm việc trái với luật pháp v u huyện thừa nghe thế đ ứ ngô thẳng trừng mắt nhìn thẳng lưng, n g vào、ngô、tướng quân nói. Vị đại nhân này chức gì vậy? Tại sao ta nói chuyện Trương Nhân ngươi liên xen Miệng nước bẩn lên người bản quan. Chẳng lẽ lúc trước bản quan phản án, sự người thân ngài luật quá nặng nên ngài muốn đại kiêm Tại với Đại Vị vậy? vào? chức thì hát thù mà mồm mồm cứ tục lúc trước gì luật ta trả sao sự quá lẽ dẫn g Ngô Tướng sao? Quân giận đến vỗ bản m ộ t quan lại nhỏ nhoi nhưng ư ờ i chắc xứng để ta trả thù xem hôm nay trương đại nhân lột bộ r a c h ó này của người thế nào vu huyện thừa dụ mặt cười lạnh y là con trai của lý ma ma Cái kiểu đen mặt g i ố n g hệt mẫu thân y b ư ợ c cảm y đen mặt nhìn người khác giống như nhìn thấy giáp rưởi hôi thối đớp xéo thực phương nói ta đường đường chính chính tham dự khoa thi năm đó cũng có trải qua gặp mặt kiểm tra tuy chức quan không lớn nhưng cũng là gia môn dưới thiên tử ngày ngày tận tụy đến đáp triều đình không dám cô phụ bộ quan phục và ô xa trên đầu tại sao quan phục chim nhạn của quan phụ mẫu vào trong miệng tướng quân ngài đây lại thành r a chó chẳng lẽ áo giáp của ngài là da hổ trong cáo mượn o a i h ù n g Ngươi! ngô tướng quân làm sao nói lại quan nhân xuất thân từ khoa văn thoáng chốc g i ậ n đến mặt phình như cái bánh bao còn trương đại nhân thì lời nghe bọn họ cãi nhau lạnh lùng nói người đâu thẩm vấn liễu triển bằng đợi đã phu huyện thừa d ơ tay nói mặc dù chức quan của hạ quan không cao nhưng cũng là quan p h ụ mẫu của bách tính một phương trương đại nhân muốn trả án trong tay hạ quan thì cũng nên nói nguyên do、so、cho hạ quan để hạ quan còn biết mình làm sai chỗ nào chứ nhỉ trương đại nhân bị tiểu quan mồm miệng lanh lợi này chọc cho buồn cười chẳng lẽ bản quan nói chưa rõ ràng à đào phạm của triều đình là liễu triển bằng đã ở trong n g ụ c ngươi nhiều ngày mà ngươi lại giấu không báo chỉ hoãn không chịu kết án không phải ngươi làm việc tư thì là cái gì còn nguyên nhân ư đợi ta hỏi hoài dương vương mới biết rõ được mắt v h u đại nhân không to nhưng càng nghe càng mở lớn cuối cùng vụt cười một tiếng trương đại nhân thứ cho hạ quan kiến thức hạn hẹp lắm miệng hỏi một câu nếu đào phạm đó thật sự chạy trốn tới huyện triệu thì có liên quan gì đến hoài dương vương trương bằng quang thấy khó chịu với vẻ mặt cười cợt của y giận tái mặt nói vu huyện thừa thật sự không biết liễu triển bằng chính là huynh trưởng của vương phi của hoài dương vương vu đại nhân không cười trừng mắt hỏi liễu triển bằng bao nhiêu tuổi khi trương đại nhân tới đã xem qua ghi chép về liễu triển bằng nên nhớ kỹ trong lòng nghe huyện thừa chất vấn c h ậ m mặt nói hắn đã ba mươi tuổi đáng tiếc liên tục đi nhầm đường hoài dương vương bao che người tội ác tài trời như thế đúng là b ô i xấu uy danh của hắn dường như v u huyện thừa không còn lời nào để nói xoay mặt phân phó sai dịch đi dẫn liễu triển bằng đến ngô tướng quân nghe vậy hết sức giảng khoái cảm thấy mình không phụ tín nhiệm của tuy vương nhiệm vụ lần này coi như làm xong rồi còn trương đại nhân thì mang dáng vẻ đau lòng nhức ốc chỉ nghĩ lát nữa nên chất vấn hoài dương vương như thế nào rồi còn báo cáo với triều đình về việc hoài dương vương bao che đào phạm giết người đúng lúc này ngoài cửa truyền đến từng tiếng giềng chân nhìn thấy nhóm sai dịch đỡ một ông lão râu tóc bạc trắng và đầy nếp nhăn đến lão già mặc đồ tù nhân chân đeo s ừ n g xích vừa vào lập tức hô thành thiên đại lão r a ta ta bị oan trương đại nhân và ngô tướng quân nhìn mà t r ó n g váng ngô tướng quân hung dữ nói phu huyện thừa ngươi mang ai ra để lừa gạt trương đại nhân vậy phu huyện thừa không nhanh không chậm lấy một chiếc ấm đất trong lòng ngực ra nhấp một ngụm nước trà nói ông ấy chính là liễu triển bằng ở trong ngục của bọn ta ông ấy nguyên quán là người hoài tây huệ châu vốn kinh doanh mười mẫu đất cằn t h ề hiền tử hiếu cuộc sống khá yên bình đáng tiếc sau này cháu trai ruột của tuy vương muốn chiếm đất tù sửa lại thành khu vực săn bán cưỡng ép chiếm đất của ông ấy liễu lão bá không có chỗ nào kiện cáo ở huệ châu trái lại còn bị v u tội trộm vật tư tuy vương chi viện cho tây bắc một nhà mấy miệng ăn ngoại trừ cháu trai còn đang bú sữa thì tất cả đều bị bắt vào ngục sau khi hạ quan đảm nhiệm huyện triệu chỉnh sửa ghi chép cũ mới phát hiện nơi này có một vụ trộm dường như có liên quan đến liễu gia nên gửi công hàm cho huyện thừa huyện hoài tây xin y đưa liễu triển bằng đến huyện triệu trợ giúp điều tra chỉ là càng thẩm vấn càng cảm thấy đây là án oan ở huyện hoài tây bởi vì thương ông ấy cửa nát nhà tan vợ chết trong ngục giam cho nên đối đãi với ông t h e o lễ phân phó sai vặt mang rượu thịt thừa của hạ quan cho ông ấy ăn không biết tại sao lại thành hạ quan không tuân theo chuẩn mực bao che tù nhân giết người ngô tướng quân nghe mà trợn mắt nhìn lớn mật cầu quan như ngươi cũng dám bôi nhọ tuy vương vu huyện thừa đặt mạnh ấm đất xuống lớn tiếng cười lạnh nói lá gan hạ quan có to cũng không dám tùy tiện lôi đại một ông lão gia giả mạo t h ê huynh của hoài dương vương ngô tướng quân vừa mở miệng ra đã v u tội hoài dương vương bao che đào phạm giết người không phải là có lá gan chó còn lớn hơn hạ quan sao lúc này nhà phủ huyện triệu loạn tùng phèo hết cả lên trương đại nhân cho thủ hạ rút ghi chép cha bàn án cũ cha xét xuống phát hiện ông lão này đúng là tên liễu t r i ể n bằng thế mà cùng tên với đào phạm kia sự thật giống như huyện thừa nói ban đầu là một phú nông giàu có Và lại án tử cũng có ũ n g c chỗ sơ như huyện thừa, sau khi sơ suốt sau lời điều tra tra phát hiện đây quả thật một oan. gia hỏi, hiện hộ đại án、oan. Vốn là một hộ nông đây quả là là bây ị người ta mưu hại, giống như nghiền chết một con kiến nào có ai lo lắng quan mưu hại, ai ta chết một t có lo m làm ee là cháu c h u trai ệ n n ác của Tuy v ư ơ giờ cũng Có quên mất nhà này. đã đ mất ề u bây g i phu huyện thừa trịnh trọng vạch án oan này ở trước mặt nguyên lão ba triều trưng ơ bằng quang đại nhân dù chỉ là vụ án không đáng nhắc tới trương đại nhân cũng thấy xấu hổ dưới h i ề n danh đành phải tra rõ n g ọ n ngành không nhắc đến đám quan lại bận không kịp thở ở phủ nha huyện triệu miên đường đong uống trà với cô tỷ trong thính đường vương phủ thôi phủ vừa mới từ liêm ra về mặt mày không giấu được tức giận vừa ngồi xuống tức giận oán trách mậu thân mậu thân muội muội của người là cá ngát tình truyền thế à nhiều chuyện dã man nữ n h i mất danh tiết của bà ta nạ vàng chắc không biết bán được mấy đồng miên đường ở bên cạnh ngoan ngoãn châm trà cho cô tỷ t ỷ tỷ, xin bớt giận liêm gì mẫu tâm cơ lại sĩ diện có thể hiểu được nhà của chúng ta không thiếu tiền bà ta muốn cái gì cứ cho là được thôi phủ nghe xong trợn mắt quá tốt cho bà ta lúc trước ngươi để mặc cho mẫu thân bị bà ta khi dễ thế này à làm con dâu sao không biết phân trong ngoài rõ ràng miên đường sợ hãi cúi đầu t h ấ p giọng nói tỷ tỷ giáo huấn phải ta khó mà từ chối được sở thái phi ở bên cạnh nghe mà sợ lúc trước khi miên đường cầm đao kể cổ liêm di mẫu cũng không thấy nàng thẹn thùng thế này hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm lẻ sáu hồi mã thương thôi phủ thấy m ê n đường không có ý hơn thua không khỏi thở v à o một hơi nói nếu việc này giao hết cho ta làm chủ muội và mẫu thân không cần lo nữa có điều mẫu thân nhớ kỹ nếu liêm di mẫu tới tìm mẫu thân lảng nhằng thì đừng có mà mềm lòng làm mất quy củ lão ngũ chỉ là thứ tử cho dù y được mẫu thân hậu đãi nhưng đích thứ khác biệt đừng để lão ngũ phá hỏng quy củ của vương phủ thái phi biết nữ nhi mình ghét nhất việc liêm sở thị làm tiền có điều nói mình như thế ở trước mặt miên đường thì quá không chừa mặt mũi cho mình không khỏi chừng mắt liếc thôi phù thôi phù cũng biết mình nói chuyện nóng nảy quá khiến mẫu thân không vui vì thế ra hiệu bằng mắt với miên đường vội nói xem ta làm như vậy chẳng lẽ không đúng miên đường lúng túng không biết nên nói gì nàng mỉm cười với thôi phù t ỷ t ỷ một lòng suy tính cho vương gia ta thật sự hâm mộ vương gia có được người t ỷ t ỷ như ngài thôi phù rất thích lời này nàng ta đã tính toán cả rồi quyết không để liêm ra đòi hỏi trên trời mấy thứ liêm ra đòi kỳ thật không khác danh sách xính lễ lúc trước thôi hành chu chuẩn bị cưới liêm bình lan mấy có điều nhà hắn không ngờ liêm bình lan vẫn cả đến phủ hoài dương vương đó sao vì thế sau khi uống trà thôi phủ sai quản sự viết danh sách lại gửi đi thôi phủ đi rồi thái phi nhìn biên đường nói tự nhiên con sai sử phủ nha đầu bắt nó làm chim đầu đàn biên đường nghe vậy không nhịn được bật cười thái phi bị nàng cười đến mất tự nhiên nhịn không được hỏi con cười cái gì miên đường rót trà cho mẹ chồng dịu dàng nhỏ nhẹ nói vốn tưởng rằng vương gia hành sự rộng rãi suy nghĩ độc đáo là do kế thừa cơ chí của cha chồng đã về cói tiên giờ mới nhận ra hóa ra mẫu thân cũng không thua kém chút nào đôi mắt sắc bén không gì qua được thái phi thường được khen xinh đẹp khí chất thế nhưng được nịnh là thông minh thì hiếm lắm vậy là trong lòng vui vẻ bà cũng h ò a hoãn nét mặt lại ổ n trọng nói suy tính rõ ràng trong lòng con làm gì sợ liêm di mẫu thế mà lại giả vờ làm cái bộ dáng đó ở trước mặt p h ù nhi ta bị mù mới không nhìn ra miên đường con nắm tay mỹ nhân ngọc ngả lại thành quyền nhẹ nhàng đấm vai cho thái phi nói thật ra thì vừa rồi là thật chứ không phải giả vờ khó mà lên tiếng nói được mẫu thân nói xem ngũ gia thành hôn người y cưới lại là cháu gái của mẫu thân theo lẽ thường thì người làm đại tàu như ta nên ra tay phóng khoáng chút nhưng mà lần này vương ra vào kinh không thể không cần người quản lý từ trên xuống dưới đúng c h ứ h ạ bạc phải chi ra quá nhiều hôm qua người quản lý trở về đối chiếu sổ sách với ta ta mới phát hiện tiền lời của cửa tiệm mạt tiền của mình không nhiều lắm nếu như cứ theo danh sách sinh lễ trước đó trong ngũ gia sợ là vương gia nhập kinh thành nghèo kết sắc mất chỗ nào không chuẩn bị thỏa đáng sẽ đắc tội với người ta chôn tai hoạn ngầm người nói xem làm sao ta không lo cho được có điều ta ngại nói thật với người khác rằng ta không có tiền khiến người ta khinh thường cho rằng ta keo kiệt cho nên t ỷ t ỷ đã nói vậy ta đúng là t h ở phào nhẹn h õ m ít nhất thì ta ngại phải từ chối liêm di n mụ sở thái phi thật sự không biết trong phủ nghèo đến mức này thậm chí còn không nghi ngờ rằng miên đường giật dây nữ nhi thôi phủ đi gây gỗ với l ư ơ n duy mẫu vội vàng nói nếu hành chu khó khăn quá thì ta còn mấy điền sản cửa hàng mặt tiền của hồi môn của ta miên đường cười nói những thứ đó người trợ cấp cho tỷ tỷ rồi làm sao trợ cấp cho bọn con nữa tính toán cẩn thận lại thì vương phủ vẫn có thể chống đỡ qua lần này ta thấy tỷ tỷ là người cực kỳ khôn khéo mẫu thân không cần lo lắng sau khi miên đường trấn an cho thái phi an lòng lập tức dẫn thị nữ về tầm viện thôi hành chu vừa mới lăn lộn trong quân doanh về đang tắm trong thùng nước ở sau bình phong miên đường đi qua nhìn thấy mái tóc d à i rối tung và cơ lưng rán chắc của hắn bám để giọt nước mặc dù miên đường đã ngủ với nam tử này nhiều lần vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ quyến rũ mê người của hắn tim vẫn đ ậ p loạn người ta hay nói nữ đại thập bát biến phu quân vậy mà cũng như thế càng lớn tuổi càng tăng thêm khí chất bước người đặc biệt là đôi con n g ư ờ i sáng người xuyên qua hàng mi cong d à i nhìn mình khiến người ta không thể không nhớ lại những lúc nhiệt tình hắn cũng nhìn mình như thế Chú thôi í c chỉ của h thập thay nhiều hình h nữ biến, ngoại nước đại đổi giới bát t ý sự về hành chu cũng biết nương tử nhà mình có hơi háo sắc nhưng nhìn mình lộ liễu như thế chẳng khác bọn thổ phỉ muốn kéo mỹ nữ vào hẻm tối cho nên hắn không nhịn được đưa cánh tay ra trước mặt miên đường nói nhìn vậy là có ý gì có muốn tới sở không miên đường hoàn hồn đỏ mặt nói ta muốn sợ lắm nhưng sợ làm cho vương gia chẳng phải luyện quyền cả đêm đến bị phong hàn nữa lúc trước nàng không biết nhớ lại thì đúng là ngày trước ở phố bắc hình như vương gia rất đam mê luyện quyền vào nửa đêm lúc ấy nàng còn tưởng hắn tuân theo tổ tiên nghe thấy tiếng gà gáy là rút kiếm luyện võ một nắng hai x ư ơ n g chăm chỉ luyện tập võ nghệ trong lòng khâm phục m ộ t phen chỉ là sau khi đến tây bắc luyện quyền thì không thấy nhưng thấy hắn ngày càng giống chó hơn ngày đêm lăn lộn trong ổ chăn gần đây lại thấy vương gia nghe thấy gà gáy là hang say tập võ đêm đến là bắt đầu đánh quyền vậy nên miên đường mới dần dần ngẫm ra ý tứ sâu xa trong đó nghe thấy tiểu vương phi bày vẻ mặt g i a n xảo cho mình hoài dương vương vẫn thản nhiên như cũ nhưng khi miên đường sắp tới gần thùng tắm đột nhiên hắn đứng dậy hôn lên môi nàng một cái nước trong thùng tắm bắn tung tóe lên váy nàng miên đường liên tục đấm vai thôi hành chu sợ hãi hét lên thôi hành chu đánh lén thành công đắc ý cười to bình thường trông hắn lúc nào cũng nghiêm nghị già đời thế nhưng sau khi thành hôn lại cười vui vẻ chẳng hề che giấu chi ở trước mặt vương phi hai người đùa giỡn một lúc n ư ớ c tắm trong thùng cúng lạnh nguyễn tuyết cầm khăn to đến muốn lau người cho vương gia miên đường lại nhận lấy hết sức tự nhiên đích thân thay quần áo cho thôi hành chu mặc dù lý ma ma khéo léo nhắc nhở miên đường đừng xem bọn thị nữ như nữ tử bình thường mà cứ coi bọn họ như hạ nhân thôi việc kể cận hầu hạ sinh hoạt của vương gia vẫn phải để bọn họ làm dẫu sao thì bây giờ bọn họ đều là thuộc hạ của miên đường nữ chủ tử không mở miệng dù là vương gia cũng không thể giấu chính thê lén nạp nha hoàn làm thị t h ấ p thong phòng mặt khác nếu kiêm kỵ bọn họ cháy lại khiến cho nữ chủ tử như nàng có vẻ không được phóng khoáng những lời khuyên khác miên đường đ ề u bằng lòng nghe nhưng duy chỉ có chuyện này là nàng không chấp nhận được phu quân của mình sao phải để bọn thị nữ nhìn lung tung cho nên ban đêm miên đường không quên hỏi một câu trong quân doanh chàng chỉ có gã sai vật thôi đúng không thôi hành chu thích ý ôm miên đường nhắm mắt lại nói đến cả con ruồi bay qua còn là ruồi được không tin nàng đi xem đi cưới cọp cái làm vương phi bồn vương còn chẳng dám dùng gã sai vặt mặt mũi trông cũng hơi tuấn tú nữa miên đường không chịu cắn lỗ tai thôi hành chu ai là cọp cái hả thôi hành chu c ọ n c h ó p mũi lên mặt nàng nói nói sai rồi không phải cọp cái phải là tiểu hồ l y chín đuôi trời sinh không chỉ mỹ mạo mê hoặc người ta hơn nữa tâm tư còn loang n o a n g vòng vào dụ hoặc người ta đến thất điên bát đảo hôm nay trương đại nhân mặt m à y xấu hổ tới gặp bồn vương đó chẳng phải là kiệt tác của nàng m i ê n đường bị hắn cù cười khanh khách không ngừng nói đừng đổ hết lên đầu ta chứ ta chỉ là dặn bọn lục nghĩa âm thầm đưa ca ca về thành c h ấ n gần nơi khổ dịch bảo bọn họ sắp xếp người báo qua lãnh giải thưởng ngay tại đó còn về lão bá có tên giống huynh trường không phải do ta sắp xếp hóa ra lúc trước lục toàn âm thầm theo đuôi mấy đại hán mặc áo gấm đi cùng liễu triển bằng đi theo bọn họ thẳng đến địa giới huệ châu lại đi theo đến phủ tuy phương tất nhiên b i ế t rõ chủ nư sau lưng bọn họ là ai bên kia miên đường sắp xếp tiêu cục mới mở mượn cơ hội vận chuyển hàng hóa im hơi lặng tiếng đánh thuốc mê l ỡ u chuyển bằng bỏ gã vào dương đi đường núi qua trạm kiểm soát đưa gã trở lại mạc bác trước đó gã phục hình còn thôi hành chu thì lúc bắt được bím tóc của tuy vương che tìm ghi chép vô tình phát hiện sự trùng hợp này miên đường khéo léo thay mận đổi đào cho tuy vương một trận hồi mã thương Chú thích! chiến chiến thuật chiến đấu, bất ngờ quay lại đâm ngọn thương thù. Một bất đâm lại ngờ ngọn đấu, quay vào kẻ、thù. không phải tuy vương dày công lựa chọn cho hắn một vị quan công chính nghiêm minh ư bình rượu ngon này nhất định phải chia cho tuy vương nếm thử thế nhưng liễu miên đường thở dài không khỏi phiền muộn chỉ là lúc trước k a k a ta bị đưa ra bí mật đã giết sai dịch lần này trở về miên đường nói được một nửa thì không nói thêm gì nữa tuy nàng sắp đặt c h ú đáo cố gắng chứng minh k a k a không phải người giết sai dịch có điều cuối cùng n g ư quan báo cáo tăng hình phạt như thế nào thì chưa nói chắc được nghĩ vậy lòng miên đường nặng chịu xuống giữa phu quân và huynh trường lần này nàng chọn phu quân suy cho cùng thì nàng không phải phụ thân không thể không tiếc tất cả mà hy sinh cho huynh trường từ nhỏ đã khinh thường nàng và mẫu thân vứt bỏ nam nhân mình yêu thôi hành chu biết lòng nàng mâu thuẫn vỗ về bả vai nàng nói y phải ăn chút khổ mới được chết đến nơi còn tâm tư bám lấy nàng để c h ở mình mặt khác ta sẽ ăn bài thỏa đáng nàng đừng lo lắng không thôi sau này em bé sinh ra cả ngày chỉ biết than ngắn thở dài thế sao được miên đường nghĩ đến bé con cục bột cục thịt của mình nàng đang nhíu mày thở dài mà không nhịn được phụt cười thành tiếng nếu phu quân đã nói vậy hẳn đã có sắp xếp miễn tội chết cho ca ca b ê n đường không nghĩ rằng lưỡi triển bằng lương thiện gì nàng cũng không đủ thân với gã nhưng gã là ca ca cùng cha khác mẹ với mình dù từ ngày gã có làm chuyện xấu gì thì cũng có ông trời đến xử gã nàng hy vọng mình không phải tự tay động thủ nàng vẫn chưa nhớ ra lý do lúc trước mình lập hẳn một phương ở ngưỡng sơn lại đột nhiên rời đi giờ nghĩ lại ngoài sự tổn thương thì chắc là trái tim mình vẫn chưa quen với tháng ngày nồng mùi máu ấy tuy nàng là nữ tử có ca tính mạnh mẽ nhưng nào phải là đồ t ể lấy giết người làm niềm vui nghĩ vậy nàng ôm chặt chiếc e o rắn chắc của hắn hiện giờ sống cuộc sống mỗi bước đi đều ẩn chứa hiểm nguy nhưng đáng để người ta kỳ vọng dù sao thì giờ nàng cũng đã có được gia đình mà mình tha thiết ước mơ từ nhỏ phu quân và hài nhi của nàng ngoại trừ bên ngoại tổ phụ thì đó là người nàng quý trọng nhất lại nói đến tuy vương nói gì cũng không ngờ rằng một mâm phân gớm ghiếp này của hoài dương vương lại đổ hết lên đầu mình hiện tại gã đã đến kinh thành mới tới kinh thành chưa được mấy ngày trương đại nhân dân tấu trương lên chiều buộc tội gã dung túng con cháu ức hiếp bà tánh lương thiện hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm lẻ bảy đường s ô n g vào kinh thành các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của số béo các bạn đừng quên like share ngay t và nhấn n đ ă ký kênh để ủng hộ kênh chuyện nhé.、Loại、chuyện hộ Loại t r n giành đất đai nông thôn n h đai à đất nếu lúc à là, bình thường thì chỉ là mấy việc lông gà vào mà hoàng là Hoài bình ba bằng bị thì thường lông nhỏ nhặt, thậm chí còn trình đến chỗ hoàng đế. thế nhưng người trương nguyên trưng quang, coi như trương diện với hoài Dương Vương. Ngay chỉ thậm chí khó chỗ Thế hết thể tỏi viết tấu triều mất việc coi quốc lại lão lão l mấy với đế. ông khí thế bừng bừng đi tìm tội của hoài dương vương thì ở doanh lao dịch ở m ạ c bắc truyền tin đến nói là bên đó đã tìm được liễu triển bằng c á c b ạ n người không đi xa hơn nữa còn bị người ta bắt cóc đi liễu triển bằng nhân lúc kẻ gian sơ hở mới chạy thoát ra chủ động quay về báo quan lúc phát hiện mình náo loạn một trận to mục đích ban đầu là tới vạch tội hoài dương vương kết quả vứt hết mặt mũi mình vào vũng bùn đến đây trương bàng q u a n g cũng tỉnh táo nhận ra mình chỉ là công cụ để tuy vương ngầm đ ầ u đá với hoài dương vương lần này ông tới tìm nhược điểm của hoài dương vương cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi dẫu sao thì thư tố giác hoài dương vương do ở ngoài đưa đến trước mặt ông không t r a không được nhưng nếu t r a rõ cũng không ảnh hưởng gì đến thanh danh ông mặc dù trương quốc lão được tầng bốc là người ngay thằng liêm chính có điều thần tử có thể đứng vững qua ba chiều trong đầu không thể chỉ vang ầm ầm hai chữ trung nghĩa ông quyết định mình không theo bên nào cả r ấ t khoát đắc tội cả hai bên tiếp tục đi con đường làm trọng thần thanh liêm của mình chỉ sang tay dâng tấu trương về việc tuy vương dung túng con cháu lên triều còn về phần xử phạt như thế nào thì để xem hoàng đế xử lý ra sao ông vẫn còn muốn tiếp tục tuần du giang nam không tham gia vào trận chiến tơi bời của hai vương gia lần vào kinh này của tuy vương bầu không khí không thân thiện như gã đã, đã nghĩ trước đó đương nhiên chuyện này chả là gì tuy vương lập tức viết một bức thư thú tội đau đớn trần thuật lại sơ suất trong việc quản thân thích của mình mong hoàng đế trách tội mình thái độ vô cùng thành khẩn hoàng thúc công có thái độ kính cẩn khiêm nhường đến thế tất nhiên lưu dục không thể xé to chuyện ra được ban bố thánh chỉ xử trí con cháu tuy vương theo luật bởi vì việc này mà chuyện tuy vương vào nội các tạm gác sang một bên dưới sức ép của thái hoàng thái hậu lưu dục đành phải gọi hoài dương vương vào kinh để hai vương kiềm chế nhau cho nên sau khi phủ hoài dương vương đón hai lễ thành hôn hoài dương vương phải đưa vương phi vào kinh hôn lễ của ngũ gia thôi ra khá quạnh quẽ hoài dương vương và ngũ ca đã thương lượng với nhau nếu thành thân rồi thì dọn ra ngoài ở như vậy cả hai đều được tự do hơn hắn trông ngũ ca một trạch viện cách phủ ở chân châu cũng khá xa Dụng ràng, ý rất rõ k hai ô n vọng ngày g hy s u quay l ạ ngày h i ề u c ũ n để sau n liêm di mẫu k h ô nay g vương cần lấy cớ chạy nữ nhi mà chạy đến lấy Liêm thăm phủ. mà ử thị đấu đá với thôi phủ đấu đá ấ với m bận, nhiều lúc ầ n phong, giận đến bệnh hai trận, đến khi nhìn thấy hôn lễ của nữ nhi vắng lặng, cuối cùng không nhịn được nữa chạy tới cáo trạng với rửa thái phi. Hai ngày nay, ở thế thấy tới thái hạ hai khi chạy phi. Hai cáo cuối với được của rửa lễ l nào sở thái phi cũng bị nữ nhi ân cần nhắc nhở hơn nữa miên đường khóc than đúng lúc đời này hiếm khi có lúc tai không mềm hơn nữa lời trong lời ngoài của liêm sở thị toàn là trách thui phù không hiểu chuyện bà lại không phải người thích nghe kể tội sau khi nghe liêm sở thị lải n h à nàng ta có chút mất kiên nhẫn không khách khí nói tần thị gia chỉ có một chút công trung đã bổ sung gấp ba đều là cửa tiệm mặt tiền của miên đường cũng bổ sung thêm vào muội đi nhà người khác mà hỏi có đệ muội nào tặng lễ vật cho tàu tử không muội chỉ biết r u ỗ i tay lấy nào có nghĩ người mẹ chồng ta đây bị mất mặt trước con dâu liêm sở thị chưa từng thấy tỉ tỉ nói chuyện không khách khí như thế nhất thời không biết nói gì cả vú lấp miệng em nói vốn bình lan nhà chúng ta chịu gà cho hành địch đã là thiệt thòi rồi vương phủ bồi thường nhiều hơn chút cũng đúng mà sở thái phi càng không nghe nổi nếu nữ tế nghe thấy lời này của muội muội bảo nó phải nghĩ thế nào đây vương phủ bọn ta cũng không ép liêm gia gà nữ nhi cho nếu không phải đứa nhỏ lão ngũ có ý với bình lan muội cho rằng nó chịu cưới nữ tử bị mất danh tiết ư hơn nữa của hồi môn của liêm gia các muội được bao nhiêu tóm lại không để bọn chúng bị đói bị lạnh Trạch mặt, cũng viện mới nở nở may đủ nở để sở thái phi tức giận nói ban đầu bà cũng không biết gần đây đứa nhỏ miên đường rất tàn tiện đồ bổ tổ yến mới nhập vào kho đều để bồi bổ cho bà lão như bà miên đường đang mang thai mà chỉ t r ư n g yến vụn ăn bà trách miên đường tiết kiệm quá miên đường chỉ cười nói dạo này cần dùng tiền nhiều có thể tiết kiệm thì tiết kiệm để ngũ ra thành thân được nở mày nở mặt chút còn ăn ít vài chén tổ yến lại cũng đâu sao đâu sở thái phi cảm thấy đau lòng cho m i ê n đường bà càng thấy thương đứa cháu trong bụng m i ê n đường hơn chưa từng nghe thấy trong phủ nào thứ tử thành thân mà lại nháo đến chó gà không yên chủ nhà chẳng ăn uống được cho nên lần này liêm sở thị tới dù có k ị khổ thảm thiết như thế nào thì trong lòng sở thái phi chỉ lóe lên chén yến vụn của con dâu đang mang thai nhà mình liêm sở thị không ngờ sở thái phi nói chuyện tuyệt tình đến vậy Giận quá giận nhưng lại không dám làm thế thật đành miễn cưỡng nhận sai cho t ỷ t ỷ nguôi giận mặt m à y s á m xịt cáo tử liêm sở thị đi rồi sở thái phi thuật lại câu chuyện cho nữ nhi thôi phủ nghe thôi phủ cười nói mẫu thân làm như thế sớm là được rồi phí công nuôi ra cái đồ vong ân bội nghĩa không biết đủ nếu liêm di mẫu không nhận rõ nữ nhi mình gả cho thứ tử e là ngày sau sẽ thường đến vương phủ thể hiện uy phong của bà thông gia đó đến lúc đó hành chu vào kinh vương phủ đều bị tức phụ của thứ tử đào giống bây giờ sở thái phi cũng lười quản chuyện vụn vặt của muội muội chỉ là cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc n h i t ử s ắ p phải đi xa nói mấy đứa tỷ đệ các con đều phải đi kinh thành có thể chăm sóc lẫn nhau ta cũng yên lòng có điều không biết khi nào mới có thể gặp lại tỷ đệ mấy đứa ngay nào đó ta chết già ở trong phủ không biết có thể gặp mấy đứa lần cuối không lời này rơi vào tai thôi hành chu hắn cảm thấy sở khóc sở cười lúc cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm nói với sở thái phi mộ thân vẫn còn khỏe mạnh chồng cũng còn trẻ sao nghĩ đến chuyện kia hơn nữa có phải con và t ỷ t ỷ đi không về đâu đợi sau khi con sắp xếp chuyện ở kinh thành xong chính cục cũng ổn định sẽ đón mẫu thân vào kinh cùng m i ề n đường ở bên cạnh cũng nói đúng vậy đến lúc đó bảo bảo trong bụng con còn cần tổ mẫu dạy dỗ nhiều sở thái phi nghe vậy cũng giãn mày ra nỗi buồn ly biệt tiêu tán đi nhiều lại nói đến liêm di mẫu sau khi tức giận về nhà lập tức nói lại lời sở thái phi nói cho nữ nhi nghe vốn mong nữ nhi chất giận cho bà nhưng liêm bình lan vừa nghe thế bằng một tiếng đĩa đựng nữa, trên bàn rơi vỡ. Nương, nếu người lại giày xéo con như vậy, con không cần xuất giá trái xuất tìm một rơi lại cây dày vậy, vỡ. xéo sau ợ i viện dây thừng cho cổ đình viện đỡ phải mất cho đình người, cổ nữ nhi chẳng được nở i nở mặt. s a lần bị điên lần trước tính tình liêm bình lan thay đổi rất nhiều đặc biệt là không khách khí với liêm sở thị liêm sở thị không nghĩ là nữ nhi không chỉ không hát đệm chút giận cho mình mà còn nói chuyện như vậy bà ta giận đến muốn đuổi đánh bình lan liêm bình lan đứng thẳng lưng nhìn liêm sở thị oán hận nói nếu không phải do mát nhìn của người quá nông cạn thì ta cũng không đến mức thảm thế này ta còn chưa có gả vào thôi ra đâu người lại vì muốn hời chút bạc mà làm mất lòng phụ thân ta bị mù mới cưới người như người liêm sửa thị không ngờ có ngày nữ nhi bình thường dịu dàng hòa nhã với bà ta lại mắng bà ta tàn nhẫn đến vậy tức giận đẩy liêm hàm sơn ngồi bên cạnh muốn ông dạy dỗ lại nghịch n ữ bất hiếu liêm hàm sơn trầm mặt gõ tổ thuốc ầm ầm ta thấy bình lan nói có lý với kiến thức của thôn phụ như bà đã làm chậm trễ nữ nhi kìa Liêm sử thị thấy t r ngày phu bình thường dịu d n nói g lại dám c h u ệ n mình như với thôi ế điếng giận người, cãi nhau ở Mỹ với Liêm Hàm Sơn. Liêm nhau nghĩ Sơn. Bình Lan Hàm h ẩm mặt k n dẫn nhà hoàn mình bước nhanh g cảm xúc bước r ờ k hành ỏ i s ngoài. chu n không n nào, nàng cũng lại một khắc nào, dù có cả cho kẻ què, nàng ta khắc cho chịu.、Ngày、thôi Hành có cả Ngày què, và liễu miên đường rời khỏi phủ ở t r â n châu ngũ gia mới thành hôn cũng đưa thê tử liêm bình lan theo đến tiễn đưa mặc dù liêm bình lan trở thành tàu tử của thôi hành chu thế nhưng thân là thứ t ẩ u mà chẳng có bao nhiêu mặt mũi gặp hoài dương vương cũng phải đến hành lễ vấn an có lẽ là người gặp việc vui nên tâm trạng cũng vui trông thần sắc của n g ũ gia tốt hơn trước rất nhiều về phần liêm bình lan thì mất đi dáng vẻ xinh đẹp dạng người khi còn là cô nương t r ô n g mặt ù ám nặng nề ẩn trong đám người nhìn c h ầ m c h ầ m vương gia cẩn thận đỡ liễu miên đường lên thuyền bây giờ nam từ này lúc nào cũng ái t h ề hết mực nào còn giống với biểu ca lạnh lùng của đảng ta ánh mắt dịu dàng thâm tình như nước liêm bình lan nhìn mà hốc mắt phát đau tâm cũng lạnh vào lúc này đột nhiên nam nhân ngồi trên xe lan bằng gỗ ở bên cạnh nàng ta nằm lấy tay liêm bình lan mỉm cười dịu dàng nước mắt sắp trào ra bỗng nhiên đọng lại ở hốc mắt miễn cưỡng cười lại với gã khi ngẩng đầu lên thuyền lớn đã kéo neo d ư ơ n g buồm đi xuôi theo dòng sông nhà chồng của thôi phủ đã đi kinh thành trước cho nên lần này nàng ta vào kinh cùng đệ đệ thôi hành chu bởi vì là đi thuyền nên ngoại trừ ngừng vào ban đêm thì suốt đường đi đều là cảnh đẹp sóng xanh núi xa vô cùng thích ý ban đầu miên đường lo lắng mình có thai đi thuyền sẽ say sóng thế nhưng gần đây phản ứng khi mang thai đổi từ ăn được biến thành ngủ được sau khi lên thuyền miên đường ngà đổ xuống gối là ngủ ngay ngủ giúp đỡ say sóng khi gặp sóng to nhưng thôi p h ủ thì lại không may mắn như vậy sau một trận sóng to gió lớn là nôn đến quên mình người như cộng b ú n miên đường bảo lý ma ma nấu ít canh bổ cho thôi p h ủ nhưng mà thôi p h ủ không uống được m i ê n đường nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta muốn thương lượng với thôi hành chu để t ỷ t ỷ chuyển sang ngồi xe ngựa vào kinh có điều thôi hành chu lại lắc đầu nói lần này ta ngán chân tuy vương dựa vào tâm địa tính toán chi li của gã chắc chắn tức không chịu nổi nếu t ỷ t ỷ rời thuyền đi trước ta sợ t ỷ ấy gặp chuyện ngoài ý muốn m i ê n đường cảm thấy cứ để vậy cũng không phải cách định khi cập bờ đi tìm lang chung đến xem sao nhưng trước đó lang băm lại lần nữa ra trận m i ê n đường bắt mạch cho thôi phủ vừa sờ vào mời n không g tự t n nói. Tỉ tỉ, hình như Tỉ tỉ, ta bắt ư đ ợ các hỉ m h thì kinh khi Thôi phù lần nguyệt nào. trước có bạn lắng nghe chương một trăm lẻ tám xác chết sống dậy khi nghe thấy kinh nguyệt của mình vẫn chưa đến mặt thôi phù không có vẻ gì là vui mà t r u n g buồn bực ra mặt miên đường thấy sắc mặt của t ỷ t ỷ không đúng lập tức hỏi sao thế t ỷ t ỷ cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào thôi phù say sóng đến đầu óc choáng váng tất nhiên trong người không khỏe nhưng điều khiến tâm tình nàng ta không thoải mái nhất là nhớ lại chuyện cũ khi mình mang thai cầm nhi mẹ chồng nàng ta là phu nhân khánh quốc công an thị tính tình nghiêm khắc lúc trước nàng ta vất vả lắm mới mang thai cầm nhi mà chẳng được đối xử tốt chút nào giờ nhớ lại cảm thấy trong lòng buồn không chịu nổi bây giờ mình lại có thai phủ an quốc công vừa mới dọn vào kinh trong nhà ngoài phủ chỉ có mình tức phụ nàng ta bận rộn lo liệu đến lúc đó nàng ta ăn có tiêu không vẫn chưa biết được tất nhiên là thôi phủ sẽ không kể với liễu miên đường những chuyện đó đệ muội này của nàng ta đúng là có phúc chỉ là ăn chén tổ yến vụn thôi mà mẫu thân đã đau lòng đến vậy nếu gặp người mẹ chồng như an thị e là người liễu yếu đào tơ như liễu miên đường phải chịu giày v ò rồi cho nên nghe miên đường hỏi thôi phủ mất kiên nhẫn nói nôn như thế này làm sao không khó chịu không biết y thuật của muội có chính xác không nữa đợi lên bờ tìm lang trung tới bắt mạch đi thôi phủ định cố chịu thêm mấy ngày cố chịu đến khi thuyền tới kinh thành n à được ai ngờ sau một đêm thuyền cập bến hoài dương vương lại tìm mấy chiếc xe ngựa tới chuẩn bị chuyển sang đi đường bộ thôi phủ biết đệ đệ vội vào kinh báo cáo thế nhưng nếu đi đường bộ thì phải kéo dài thêm mấy ngày có điều thôi hành chu lại nói miên đường nói tỉ có thai nếu đã nôn đến vậy e là t r o người n g không khỏe để t ỷ một mình đi đường sợ t ỷ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã thế thì tất cả đều chuyển sang đi đường bộ cũng không trệ mấy ngày thôi phủ nghe thế có chút sốt ruột vạn tuế đích thân triệu đệ vào kinh sao có thể vì ta mà chế nại thôi hành chu biết tính tình t ỷ t ỷ bướng bình có điều hắn đã quyết định rồi cắt lời t ỷ t ỷ đừng nói nhiều nữa cũng không trệ mấy ngày chuyện đi đường sao tính chuẩn được đúng ngày đúng tháng nói xong hắn phân phó thị vệ chuyển một ít đồ đạc trên thuyền sang xe ngựa sau đó để thuyền chở các hành lý khác tiếp tục đi đường thủy sau khi lên xe ngựa thôi phù vẫn còn giận miên đường nhiều chuyện làm đệ để trễ nài miên đường múc cho thôi phù một bát canh gà đen hầm cầu kỳ lý ma ma nấu bảo nàng ta làm ấm dạ dày nôn đến trống không sau đó mỉm cười nói là muội cảm thấy không khỏe mới xin vương g i a chuyển sang đi đường bộ và lại không phải vương g i a nói đi trễ mấy ngày cũng không sao mà t ỷ t ỷ đừng nghĩ nhiều an tâm nghỉ ngơi đi thôi phù biết vị đệ muội này của mình làm gì có chỗ không khỏe mang thai lâu như vậy rồi mà nàng vẫn ăn được ngủ được tới tận bây giờ cũng chưa thấy nàng khó chịu chỗ nào có điều miên đường nói vậy hiển nhiên sợ mình tự trách bản thân thôi nói thật ra ở chung nhau đã lâu ít nhiều gì thôi phù cũng nhìn ra lý do tại sao người xuất thân bình thường như liễu miên đường có thể khiến cho người cao ngạo như đ ạ i đệ bị mê n m u i đến thần hồn điên đào vị cô đương này không chỉ đẹp mà còn có khí chất khó tả kiểu người khoan dung rộng lượng này khác hẳn liêm biểu muội cố tỏ ra hiền thục trước kia chuyện nhiều nữ t ử không làm vào trong mắt vị huyện chủ này giống như chỉ là việc vặt không đáng nhắc tới khiến cho đôi lúc thôi phù hơi nặng lời với nàng cảm thấy mình giống như đang gây d ố i vô lý với trẻ con dưới ánh mắt bao dung như bậc trường lão của em dâu lừa g i ậ n dần biến mất giờ miên đường chủ động gánh việc làm trễ nải hành trình thôi phù cũng không nói được gì nữa đành nhận lấy bát canh giọng điệu dịu đi thở dài nói với miên đường muội đó lúc nào cũng phải nhớ rõ phu quân của muội chính là giường cột nước nhà không phải thân sĩ thôn quê có thể nhàn nhã tự tại mấy chuyện trong phủ đừng có làm phiền đ ệ ấy nữa miên đường lột q u y ế t nói t ỷ t ỷ nói đúng muội đều nhớ kỹ buổi trưa vào lý ma ma nấu canh chua cá được không món phụ ăn với cơm hấp thêm ít củ cải muối để ăn sẽ càng ngon hơn từ nhỏ đến lớn thôi phủ chưa từng ăn củ cải muối không khỏi nói đây đều là món phụ gì vậy nghe muội nói có vẻ rất ngon nhưng bây giờ ta không có khẩu vị muội thích ăn gì thì ăn theo muội chút vậy miên đường thèm củ cải muối dã man tháng ngày sống tiết kiệm ở phố bắc bất đắc dĩ phải ăn củ cải muối với cơm gần đây lại thường hay mơ thấy món đó cho nên nàng bảo lý m a ma phơi nắng một ít mang theo ăn trên đường đi đến giữa trưa đoàn xe tìm một chỗ bằng phẳng trên đường đê nghỉ chân và nấu cơm hai người bụng to làm i ê n đường và thu phủ mỗi người ngồi trên một chiếc giường xếp phơi nắng chốc sau mùi thức ăn thơm phức đúng là canh chua cá và củ cải muối trưng đậu tương miên đường muốn ăn từ sau khi xuống thuyền thôi phủ tuy ở trên xe ngựa vẫn có chút sốc nảy nhưng cảm giác thoải mái hơn ở trên thuyền nhiều Củ giấc thật ngon đến trưa, giờ người thấy mùi củ cải cũng cảm thấy có chút cơm các canh cùng, còn Hoài Dương Vương ở bên cạnh ăn cơm như căm thủ củ cải đến tận xương tủy, chạm vào cũng không chạm phủ thủ tủy, một mùi Miên món trộn thật trưa, thấy thấy thôi tận ngon giờ người bụng. đường Dương Vương dường xương không đói với lại Hoài phụ như dậy đến ăn bên ăn đến vào vào. và ở đương nhiên là thôi hành chu không thích ăn món này lúc trước khi giả làm thương nhân phá sản ở phố bắc trên bàn cơm ở tiểu viện toàn là nấu từ củ cải tuy cũng chia ra các cách ăn muối hấp trộn tương nhưng đều ăn không ngon như nhau Thôi tại thai đột thai nhất, thấy tỷ tỷ một thai trình rất thì trời đất trời thương. hành chu không hiểu tại sao mang thai đột nhiên phụ hắn chăm cho phụ khiến cho hành trình chậm hơn nhiều. nghĩ chuyện khiến, xanh miên điều miệng, miếng. đi lại kiến điều lại mọi xuôi này, là nàng và mang đường muốn ăn món lớn ăn ngon cũng cắn ăn uống ban cũng lòng có sóc Có đầu sau Để sao do rủ dự ngày thứ hai bọn họ chuyển sang đi đường bộ bên bến tàu có người phái khoái mã đi vòng trở về báo tin cho hoài dương vương nói là khi thuyền lớn đi ngang qua sông luyện gặp phải trận nổ trên sông đầu thuyền bị phá một lỗ thủng to nước sông tràn vào ảo ạp không đến một nén nhang toàn bộ thuyền đều chìm có rất nhiều thủy thủ trên thuyền chạy không kịp mặc dù bơi giỏi nhưng vẫn bị xoáy nước khi thuyền chìm kéo vào trong nước không sống nổi sau đó hộ vệ thuyền bắt được thủ phạm trôn thuốc nổ đó là do một nhóm lái thuyền địa phương trôn trước giờ bọn họ có thói quen đánh thuốc nổ cá dân bản xứ đ ề u b i ế t chỉ là bình thường ít có thuyền qua lại trên sông lần này đến sông luyện đánh thuốc nổ cá mới gây ra đại họa khủng khiếp này quan binh hộ vệ thuyền cảm thấy không đúng theo lý thuốc nổ người dân địa phương c h o đánh cá cũng không nhiều đến mức nổ to đánh đám thuyền cẩn thận điều tra lại mới phát hiện số thuốc nổ mà bọn họ dùng trong bao thuốc nổ nhiều gấp đôi bình thường sợ là có đánh chết mấy người đánh cá đó cũng không thừa nhận nói là lúc ấy mình không dùng nhiều thuốc nổ như thế thôi hành chu i nhíu mày lắng nghe trong lòng hiểu rõ mấy người dân đánh cá ngu ngốc đó bị người ta để ra làm người chịu tội thay có người nhắm vào hắn đặt rất nhiều thuốc nổ trên tuyến đường thuyền của hoài dương vương đi vào kinh sông luyện rất hẹp chỉ cần chế thuốc nổ lại canh đúng thời gian cho vào trong sông tránh cũng không tránh được thôi phủ ở bên cạnh nghe mà sợ tới mặt mày trắng bệch nói thẳng nghĩ mà sợ nàng ta nghĩ nếu không phải miên đường khuyên đệ đệ lên bờ kịp lúc không chừng giờ này cả nhà đều trở thành oan hồn thủy quỷ dưới đáy sông trông miên đường rất chấn định dịu dàng an ủi thôi phù nói vương ra các nhân át có thiên tướng hiện giờ cũng sắp đến kinh thành quãng đường còn lại cẩn thận một chút chắc không sao mặc dù miên đường nói thôi hành chu may mắn thế nhưng thôi phủ lại cảm thấy mẫu thân nói rất đúng trong một lần trò chuyện riêng sở thái phi từng nói với nàng ta rằng tuy xuất thân của vị huyện chủ này không tốt nhưng có vẻ rất vượng bắt tự cho hành chu mấy lần hóa nguyên thành ăn cho thôi ra lúc ấy thôi phủ cảm thấy là mẫu thân sợ mình làm khó dễ liễu miên đường thuận miệng biện chuyện giờ xem ra là thật hoài ta huyện chủ nàng ta coi thường thật sự là có phúc tướng đoạn đường tiếp đó thôi hành chu bố trí đợi quân đi dò đường trước bởi vì lúc trước có quan binh hộ vệ thuyền nhạy bén không cho người bên ngoài biết trên thuyền không có mấy người quan trọng bọn hắn bọn họ đã đổi sang đi đường nhỏ từ sớm không để chạm dịch biết thân phận cho nên địch nhân trốn ở chỗ tối tạm thời cũng không biết hành tung của hoài dương vương lúc này có điều khi bọn hắn an toàn đến kinh thành tin tức hoài dương vương và gia quyến chết vì chìm thuyền đã đồn ẩm ẩm khắp kinh thành triều đình chấn động lưu dục đế đương triều phái khâm sai đến sông luyện điều tra rõ ngọn ngành khâm sai lĩnh hoàng mệnh rời kinh ngay ngày hôm đó đi thuyền máy nhanh chóng tới chỗ hoài dương vương chìm thuyền lúc này trên mặt sông chẳng còn gì đội hộ vệ được hoài dương vương dặn dò giả vờ không biết vương ra rời thuyền còn với tin đồn thì một mực trả lời không biết lúc ấy quan phủ địa phương tạm giữ tất cả thuyền qua lại l ê n can chờ triều đình điều tra khâm sai triệu tập mấy chủ thuyền và tiểu nhị của những thuyền gần thuyền của hoài dương vương đến tự mình tra hỏi mấy chủ thuyền đều l a n lộn trên sông nước được vài thập niên rồi kinh nghiệm phong phú đều từng nhìn thấy người ta đánh thuốc nổ cá để bắt cá nhưng lần này tiếng nổ vô cùng lớn bình sinh bọn họ hiếm khi thấy bọn họ nhìn thấy đương nhiên ở phía dưới thuyền chính của hoài dương vương xuất hiện cột nước lớn nhấn chìm toàn bộ mũi thuyền mũi thuyền chìm xuống mặt sông sau đó bọn họ nghe thấy từng tiếng từng tiếng nổ lớn và tiếng nước bắn tung tóe trên mặt sông mấy tiểu nhị thính lực tốt bị tiếng nổ làm ong ong hết cả tai quá trình hung hiểm này được viết trong tấu trương gửi về kinh thành không ai tin được hoài dương vương sẽ còn sống công thần bình định tây bắc thế mà lại t r ô n thân dưới đáy sông văn võ cả triều đều chìm trong bi thống thương cảm đặc biệt là tân đế sau khi nghe nói hoài dương vương và cả tân t h ê tử gặp nạn không k i ề m được đau s ó t sau khi đọc tấu chương phun ra một m ộ n máu người hầu bên cạnh hoảng hốt vội vàng gọi thái y đến trần trị cho bệ hạ đúng lúc này hoài dương vương lại phái người vào kinh bẩm báo nói hắn đã đi tới cổng thành này không khác gì xác chết sống dậy thạch hoàng hậu lệnh giọng dặn dò thái giám đến bẩm báo Từ từ nói ra chuyện hoài Dương Vương chưa chết, tránh nói chuyện Dương Vương hoài ra chưa cho bởi vì hoàng đế bị bệnh tất cả phi tần trong cung đều tụ họp ở cung hoàng hậu lúc vân phi nghe thạch hoàng hậu nói đừng làm vạn tuế quá buồn lại quá vui ngẩng đầu nhìn thạch hoàng hậu đầy thâm ý sau đó liếc mắt nhìn sang tĩnh t ầ n cùng viện ở bên cạnh phụ thân tĩnh t ầ n chính là thủ hạ của tôn tướng quân vừa nhìn thấy ánh mắt của vân phi nhìn sang đây lập tức ngầm hiểu ra vẻ khó hiểu nói bệ hạ là người ái tài khiến người ta kính phục chỉ là ta từng nghe nói hoài dương vương kia tính tình kiêu ngạo khó thuần cũng không kính cẩn nghe theo bệ hạ tại sao bệ hạ thương tâm đến thế có điều ta nghe nói vương phi hoài dương vương mới cưới là người quen cũ của vạn tuế thạch hoàng hậu ngầng khuôn mặt bụ bẫm lên mặt vô cảm nói lời này của tĩnh tần có chút quá phận nếu dám quan ở đây sẽ trị ngươi tội châm ngòi ly dán quân thần bồn cung thân là hoàng hậu không quản tốt miệng của phi tần cũng là đức hạnh không tốt ngày sau tất sẽ chép kinh phật tự phạt người đâu đưa tĩnh tần xuống vào miệng hai mươi cái đánh tới khi nàng ta rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói mới thôi lời này nói ra mọi người đều sửng sốt thạch hoàng hậu ở trong cung sống như phật di l ạ c có ăn cộng uống nhưng không quản nhiều chuyện đối xử với các phi tần cũng rất khách khí chưa từng ra vẻ mình là hoàng hậu trông dáng vẻ không khôn khéo lắm cũng chính vì vậy tĩnh tần mới châm ngòi lộ liễu đến thế nào ngờ hôm nay thạch hoàng hậu muốn ra oai phủ đầu vừa hay lấy tĩnh tần ra giết gà dọa t h ì hoàng hậu muốn phạt một tần nho nhỏ hơn nữa lấy lý do hậu cung can thiệp triều chính ai cũng không tiện mở miệng ngăn cản chốc sau nghe thấy ngoài sân văng lên tiếng t á t thanh thúy và tiếng tĩnh tần kêu rên vân phi liếc nhanh qua thạch hoàng hậu thạch hoàng hậu đang nhàn rồi uống trà ngọt hết sức chăm chú giống như ngày thường có được món ngon là ăn luôn miệng tôn vân nương âm thầm với khăn lụa nàng ta tin chắc rằng chắc hẳn lúc thị tẩm thạch hoàng hậu cũng nghe thấy hoàng đế gọi miên đường lần này nàng ta xúi giục tĩnh tần ra mặt đơn giản là muốn khơi dậy lòng đố kỵ của thạch hoàng hậu thế nhưng không ngờ nữ nhân béo trước đây có quan hệ rất tốt với nàng ta thoạt nhìn thô lỗ nhưng thực tế lại là người đầy tâm cơ và mà tĩnh tần như thế chẳng phải là không chừa mặt mũi cho nàng ta đúng lúc này cuối cùng thạch hoàng hậu cũng đặt chung trả xuống nói với tôn vân nương vân phi lại nói ngươi cũng làm bạn bên cạnh vạn tuế một thời gian dài rồi hẳn biết vạn tuế trí tình trí nghĩa sao để tần trong viện ngươi không phân nặng nhẹ khua môi múa mép như phụ nhân trợ búa thế vân phi vội quỳ xuống nói là mình không quản được lời nói chọc cho tĩnh t ầ n nói chuyện không biết nặng nhẹ thạch hoàng hậu khoát tay nói các ngươi đều lúi xuống đi đợi vạn tuế khỏe lại thì thình ăn nói xong thạch hoàng hậu đứng dậy đi đến tầm cung vạn tuế v ẫ n ăn lưu dục Vân phi im lặng nhìn bóng lưng thạch hoàng hậu, trong lòng thầm cười lạnh, mặc dù hôm nay thạch hoàng hậu giao uy, đúng dụng nhưng Phi thạch hậu, thầm hôm thạch hậu im cười giao mặc là có tác uy, dù không tới. Trong lòng trượng trăng lòng mình ánh hàng phu khác, có đề ê m mơ nhớ nhung, đến cập tới đám vì tần đấu đá nhau trong hoàng cung việc hoài dương vương vào kinh mà không mất một sợi tóc nào đã chấn động chiều g i ã lúc vạn tuế tuyên triệu phu thê hoài dương vương vào cung nhóm quần thần mới biết chuyện d ố i rám bên trong có người ra tay hại hoài dương vương là sự thật không thể chối cãi người đó là ai người hơi tinh mắt đều đoán được thái hoàng thái hậu gọi tuy vương vào trong hoàng cung nhắc nhở đã không nên đi quá xa hiện giờ hoài dương vương chính là nhạc phi của đại yến dốc hết sức chống lại man nhân lấy được lòng dân nếu tin tuy vương con ám hại hắn đồn ra ngoài ảnh hưởng không ít đến danh dự của con đâu sau khi tuy vương nghe nói hoài dương vương bình an vào kinh m a y đen r ă n g giữa mày thắng làm vua thua làm giặc nếu lần này hắn chết thật thanh danh là cái thá gì mỗ hậu người quá trọng danh dự mới để tiểu tử lưu dục thừa cơ chui vào thái hoàng thái hậu không tán thành lời này nói ai ra biết con sốt ruột nhưng con thấy lưu dục ngồi chỗ đó có yên không nếu không phải nhạc phụ gã có vài thủ đoạn trong tay nắm giữ quân quyền ngoài kinh thành thì gã đã bị hắt xuống từ lâu hiện tại gã vẫn còn tính là thành thật ai ra nói gã không thể không nghe nhìn gã cũng không phải là người trường thọ c o n kiên nhẫn chút thể nào cũng danh chính ngôn thuận lên ngai vị ai ra lớn tuổi rồi mới có được con lại thấy quá nhiều hoàng tử qua đời cho nên không thể để con xảy ra chút sơ suất nào nói đến đây bà tạm ngừng lại nói ngay cả thôi hành chu hắn chỉ là một phương phiên vương khác họ cho dù có nhiều quân công đến đâu cũng khó lấy lại chỗ đứng trong triều giờ hoàng đế gạt hết các ý kiến của quần thần để hắn vào binh tư làm thái úy người không phục không ít thôi hành chu giống với tân đế kia đều ngồi trên mũi cai con cho rằng rong ruổi trên chiến trường giống với mưu mô triều đình ư hắn ấy à ở trên triều vẫn còn non lắm còn cần gì phải nóng lòng đi hạ thấp mình tuy vương biết đối với chính sự mẫu hậu rất thông thấu lần này mình quá nóng vội may mắn thủ hạ làm việc khá sạch sẽ không để lại nhược điểm chính mạng dù hoài dương vương có cha cũng không cha đến mình chẳng qua có một điều có thể mẫu hậu không biết gã và hoài dương vương thủ mới hận cụ quá nhiều thậm chí tuy vương cảm thấy giết chết thôi hành chu là mục tiêu nửa đời người của gã đáng tiếc mệnh thằng nhãi thôi hành chu tốt quá thế mà có thể ở trên sông luyện Im bởi vì giữa đường gặp trở ngại nên hoài dương vương vào kinh chậm trễ chỉ hoãn thời gian bàn giao ban đầu vì thái úy bệnh nặng vẫn còn tĩnh dưỡng ở quê mấy chuyện bàn giao này do quan lại phía dưới làm lúc đến binh tư đối chiếu sổ sách binh mã toàn bộ quan lại binh tư cố tình đều bận đến không có thời gian chú ý xung quanh quan phụ trách bàn giao thỉnh tội với hoài dương vương nói nếu không tính toán đống sổ sách này trước sẽ làm chậm trễ quân lương dự toán năm sau ngàn vạn binh lính bị cắt lương và thức ăn thật sự quá tội thỉnh thái úy tùy tiện đợi bọn họ làm xong việc rồi sẽ bàn giao vì thế thái úy tân nhiệm hoài dương vương đến binh tư nhậm chức mà không có người dân g trà vô cùng vắng lạnh vốn bản đầu mọi việc lớn nhỏ trong binh tư đều báo cáo cho mã thượng thư định đoạt thôi hành chu ở binh tư một ngày nhàn nhã uống trà xanh hết một buổi sáng nếu là thôi hành chu thời trẻ sợ là không chấp nhận được việc này nổi giận lôi đình sao ai phủ đầu với mọi người trên dưới binh tư có điều bây giờ hắn vô c h i vô giác bị lão bà mình thay đổi suy nghĩ nhớ lại lúc rời phủ miên đường nhỏ nhẹ dặn dò hắn vương ra giờ chúng ta đã tới kinh thành ở đây nhiều miếu nhiều thần dù chàng không sợ nhưng cũng không được nóng vội quá mọi chuyện từ từ giải quyết đ ợ i hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi làm cũng không muộn trước đó đừng ngại lĩnh mấy tháng quân lương đôi khi không làm chính là làm làm ngược lại thành sai chẳng lẽ khi miên đường làm vương phi trong phủ hoài dương vương cũng hành sự như vậy à đẩy hết mọi việc lên đầu tỉ tỉ thưa phủ ư lúc thôi hành trung nghe nàng nói lời này hắn còn cười miên đường rằng nàng bảo hắn mang chuyện trong đội trạch đến binh tư thôi hành chu ngồi trong thư phòng thái úy ở binh tư nhìn mặt bàn lạnh lẽo chậm rãi rót cho mình một trung trà cảm thấy lời của miên đường không phải không có lý đã có người cố tình bỏ mặc cho hắn cảm giác không có quyền thế gì thế hắn cũng không vội lãnh chức quân lương rồi đó sao nghĩ vậy thôi hành chu đứng dậy mắt sụp xuống nhàm chán đến buồn ngủ hắn nói với mạc như hôm nay nắng đẹp đi lấy ghế dài lại đây chúng ta ra ngoài phơi nắng mạc như nghe vậy a một tiếng nửa ngày sau mới phản ứng lại mang ghế dài đi theo vương g i a đi phơi nắng hôm ấy thôi hành chu về rất sớm m i ê n đường đang kiểm tra hành lý được chuyển đến ở trong phủ bởi vì thuyền bị đắm rất nhiều kiện đồ lớn không được chuyển đến cần mua bổ sung trong phủ cũng có chút lộn xộn cần từ từ sắp xếp ngày ngắn nàng không ngờ ngày đầu tiên vương g i a nhậm chức lại về sớm đến vậy vội vàng đứng dậy tháo mũ quan xuống cho hắn nói chắc vương g i a đói bụng rồi dưới bếp vẫn chưa nhóm lửa nấu cơm để ta đi gọi bọn họ thôi hành chu cười nói nàng đ ừ n g gấp ta chưa đói nói xong hắn xoay người đi thư phòng miên đường thấy hắn không được vui lập tức hỏi mạc như hôm nay vương g i a bàn giao có thuận lợi không mạc như ở bên cạnh nhà giọng nói cũng không có gì không thuận lợi hôm nay vương g i a không có xử lý công vụ gì cả ngồi ở trong phòng ở phủ nhà cán hạt dưa cả buổi trưa miên đường nghe mà s ừ n g sốt nhìn chằm chằm mạc như nói n g ư ờ i nói cái gì mạc như nói rõ ràng hơn giống như ngày may dày ở phố bắc lúc trước vương g i a ngồi trước cổng phủ n h à phơi nắng nói đông nói tây hàn huyên với mấy phu xe gác cổng cả một buổi trưa miên đường hơi há miệng rồi chậm rãi khép lại xoay người nói với bích thảo ăn hà xưa cũng không đỡ đói được người dặn phòng bếp mau nấu cơm đi thật ra mạc như không nói trong lòng miên đường cũng có thể đoán được quan viên ở nơi khác đến kinh thành giống thôi hành chu khó tránh khỏi bị xa lánh làm khó ở đất phong vương chân châu của hắn hắn nói một không h a y nhưng đến kinh thành có nhiều quan viên có địa vị hơn hắn nhiều đối với đồng liêu cho dù hắn có nắm nhiều binh mã trong tay thì liệu dùng đao kiếm uy hiếp họ hết lần này đến lần khác sẽ khiến họ phục sao vậy nên có thể nói là uy thế lúc trước của hoài dương vương chẳng còn sót lại chút gì trên quan trường ở kinh thành hắn muốn thể hiện uy quyền ở binh tư nhưng giờ tay chân bị r à n g buộc từ từ thích ứng khí hậu ở đây nếu không quen với không khí nơi đây thì tất nhiên phải chịu chút khổ nghĩ vậy miên đường đích thân mang cơm canh qua trước khi vào thư phòng nàng gõ cửa thôi hành chu nhìn lất qua xong cửa sổ thấy nàng tới mở miệng nói tiến vào đi giờ nàng còn biết phép tác gõ cửa trước cơ đấy miên đường nâng gót sen nhẹ nhàng đi tới bên cạnh án thư thấy thôi hành chu đang luyện chữ bút lực mạnh mẽ như cầu long viết vô cùng sắc xảo khiến người ta phải thán phục tán dương có, có điều hắn đang viết cái quái gì vậy nhìn thế nào cũng giống như là mấy chuyện bát quái thị phi chẳng liên quan gì hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm mười khánh quốc công phủ miên đường cúi đầu nhìn chăm chú đến khi thôi hành chu quay đầu lại nháo mũi nàng nàng mới hoàn hồn lại chàng viết cái gì vậy ai t h ắ n g t r ư ớ c khi nào lúc nào bị giáng chức ngay cả tiệc đầy tháng tân gia cũng có sau khi thôi hành chu hồi phủ không muốn bàn chuyện công việc với miên đường càng sẽ không nói với nàng hôm nay mình bị người ta lơ ở phủ nha trước giờ hắn có tâm sự gì đều tự giải quyết huống chi miên đường còn đang có thai không thể để nàng suy nghĩ nhiều đến nơi mới tất nhiên phải hiểu rõ nhân sự ở phủ n h à sợ quê nên ghi lại miên đường thấy hắn không muốn nói nên khéo léo không hỏi chỉ đưa trẻ cho hắn ăn mặc dù thưa hành chu bị lơ ở phủ n h à binh tư nhưng khi về đến nhà có trẻ nóng ăn kiểu thê trong ngực cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm gần đây miên đường lộ rõ dấu hiệu mang thai bụng nhỏ to lên có điều tay chân vẫn nhỏ nhắn như trước nếu mặc váy rộng chút thì không nhìn ra nàng có thai thôi hành chu ông nàng nhịn không được hôn miên đường t h ấ p giọng nói lang trung nói giờ nàng đã ổn định đêm nay chúng ta nấu cháo đi miên đường bị hắn làm tay ngưng ngứa không nhịn được cười lên nàng cũng ôm hắn t h ấ p giọng nói vậy chàng phải thêm nhiều thịt nấu nhiều nước chút thôi hành chu nhớ mày cảm thấy phụ nhân như nàng nếu gặp phải phu quân nghiêm túc nói không chừng bị bắt lỗi dạy dỗ nàng thế nào là phụ đức một trận có điều hắn không phải là quân tử gì cho cam hắn thích yêu tinh tinh quái như nàng ăn thế nào cũng không chán vì thế đêm nay sau ba tháng ăn chay cuối cùng t h u i hành chu cũng có thể ăn lường dạ đến nửa đêm khi trăng lên đầu cành liễu lúc này hắn mới buông g a i nhân yêu kiều trong lòng ra m i ê n đường nằm mềm nhũn trong lòng hắn nàng phải ngủ một giấc thật ngon mới được chỉ là lúc sắp ngủ bỗng nhiên nhớ ra một việc mơ màng nói hình như ngày mai là ngày nghỉ t ắ m gội trong chiều đúng không t ỷ t ỷ nói phủ khánh quốc công mới sửa ngày mai mừng tân ra có vẻ như phủ khánh quốc công tổ chức rất lớn ngày mai chẳng có rảnh đi cùng ta không tuy tỷ tỷ gà và phủ khánh quốc công đã lâu nhưng thôi hành chu không quen thân với khánh quốc công khánh quốc công là bạn cũ của phụ thân hắn hai nhà định hôn lúc tỷ tỷ hắn còn bé từ đó mới thúc đẩy đến mối hôn sự này hiện giờ phủ hoài dương vương và phủ khánh quốc công đều ở kinh thành tất nhiên phải qua lại thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau cho nên thôi hành chu vừa một đút nước ấm cho m i ê n đường sắp ngủ vừa nói đương nhiên là phải đi cùng nàng mặc dù nàng đã từng đến kinh thành nhưng không biết gì nhiều nếu để nàng đi một mình tỉ tỉ bận rộn không chăm sóc cho nàng được hẳn nàng sẽ chán lắm trước giờ miên đường không sợ bị người ta bỏ mặc nhỏ giọng nói không ai để ý đến ta mới tốt ta chỉ đi tặng bức hoành với tiền biếu rồi ăn uống chút lấy lại tiền vốn rất thoải mái thôi hành chu biết lời nàng nói là lời thật lòng trầm mặc một lúc rồi nói quả thật cuộc sống ở kinh thành không thoải mái bằng ở chân châu là ta liên lụy nàng Ngày mai tuy a m a cửa thêm một ít cửa tiệm mặt tiền trong kinh thành cho nàng để năng tiêu kinh cho khiển. nàng năng n g để u n không thôi mà nàng ngào. nhắc chuyện lòng chẳng theo chịu tới thấy ngọt、ngào. Tuy đầy kéo khổ. Cảm cửu ở phố bắc lúc trước là người dối trá nhưng vẫn là một người phu quân luôn quan tâm chăm sóc nàng có điều nghe hắn nói hắn muốn mua cửa tiệm mặt tiền cho mình nguyên đường từ chối tá điền ở trang viên trân châu còn chưa trả tiền thuê dây bò cũng chưa xuất chuồng hiện giờ công chung trong phủ rỗng tuếch đợi lương bổng của vương gia tràng vào kho à lấy cái gì mũ cửa tiệm hiện tại vương phủ đang dùng tiền của ta đấy thôi hành chu n h ớ mày nói như vậy là nàng đang nuôi ta biên đường nhìn khuôn mặt tuấn tú với chiếc mũi cao của hắn bằng ánh mắt hào sắc mặt mũi đẹp thế này hầu hạ trên giường cũng giỏi nuôi thêm mấy người như chàng cũng được thôi hành chu không sợ ăn bám nàng hơn phân nửa cửa tiệm ruộng đất của biên đường là hắn tặng cho nàng hơn nữa hắn được nuôi dưỡng trong sự giàu sang phú quý và lại hắn là nam nhân kiếm sống bằng chính khả năng của mình Cho cơ thời dù tạm thời xa cơ lỡ v ẫ ngày bị n ư Nhưng ờ i nuôi giác ti. nuôi nhiều ta tự thêm Nam cũng không hề có cảm giác mình nghèo hèn tự ti. Nhưng ý muốn có cảm hề Mỹ ý l không không không thực hắn thế thể chân nếu nàng gan nát gan nàng. gan trong cha này được, đó, đó đồ có của à tội to sự sẽ bóp lá lá Vì xử được. t hôm o trong á n phòng ngủ vang lên những chàng、cười. Ngày g chốc cười. h sau dèm sau do miên đường đã d ặ n phương hết i buổi sáng nhớ gọi mình dậy cho nên mặc dù còn buồn ngủ nhưng vẫn kịp rời giường thôi hành chu kéo tay nàng nói phủ khánh quốc công cách đây không xa lắm làm gì dậy sớm vậy miên đường đưa tay kéo hắn lên có thiện ý nói t ỷ t ỷ đang có thai dạo gần đây có nhiều phản ứng mang thai giờ dọn đến nhà mới việc trong việc ngoài gì cũng cần t ỷ t ỷ lo liệu hẳn rất mệt sáng hôm qua t ỷ t ỷ tới vương phủ chúng ta ngại ngùng nhờ ta kiểm tra đối chiếu các khoản giúp ta đi sớm chút xem coi t ỷ ấy có cần giúp gì không miên đường biết thu p h ù là người hiếu thắng nếu thật sự không phải không làm được t ỷ ấy sẽ không nhờ giúp Miên Thôi nói đường nghe đ Phủ nói thì vị í cho tử thương của、Khánh、Quốc Công đó chẳng Khánh phải người đó l ã bà m ì nên h phu h giữa t có hôm i ề u chuyện nhưng h k n người ngoài g được để vào quấy phá. h ô qua thấy sắc mặt Thôi Phủ h sắc ô k nay g đường có chút lo lắng, có điều không gây g tốt, chút thể Thôi tránh miên mít điều nói với i Hành có có Chu, tránh gây xích lo ữ phương gia với Phủ Khánh Quốc Công. Cho Công. nên n gia với a Quốc hôm nay, nàng chỉ nói sợ tỉ tỉ bận rộn nên qua sớm giúp đỡ chút thật sự thì nàng cũng sợ thôi phủ bận không có thời gian thở không cẩn thận làm động thai tuy nàng không nói thẳng ra nhưng thôi hành chu nghe nàng nói xong cũng gật đầu không ngủ đứng nữa đứng dậy đi theo chẳng qua lúc rửa mặt t hay y phục thôi hành chu nói nàng cũng đang mang thai lại là người ngoài đến phủ khánh quốc công đừng cướp việc dẫn theo lý ma ma đi cùng đi t ỷ t ỷ do lý ma ma chăm sóc từ bé đến lớn bà cũng có kinh nghiệm sắp xếp việc trong nợ t r ạ c h lão bọc giúp đỡ chủ cũ không ai trách móc gì được miên đường cười nói chúng ta có suy nghĩ giống nhau đó hôm qua ta đã bảo lý ma ma đi về phủ khánh quốc công cùng t ỷ t ỷ lúc ấy còn nghĩ có phải mình v ẽ vời thêm chuyện không giờ nghe vương gia nói vậy ta an tâm rồi khi nàng cười mắt to cong lên đẹp mê người quyến rũ giả h ò a sống như tiểu hồ ly thôi hành chu chụp kim quan lên búi tóc mỉm cười lại với tiểu hồ ly đang nhìn hắn lại nói tiếp gốc rễ khánh quốc công chính là thế gia đại tộc tổ tiên có cùng lớn khai quốc mấy đời trước còn có hai vị tướng gia nhưng đến đời này chẳng qua công công của thôi phù chỉ hưởng phong tước quyền lợi của tổ tiên chứ không có thành tựu gì cũng may phu quân của thôi phù là quách dịch không chịu thua kém chịu khó đọc sách không chỉ thi được công danh mà còn lên như diều gặp gió và o kinh làm quan môn mi của phủ khánh quốc công lần nữa được chấn hưng trước cửa tân trạch rất náo nhiệt Chú thích! môn mi tấm biển treo trên cửa để tỏ sự sang quý cho người khác biết là nhà thế gia lúc mên đường được thôi hành chu đỡ xuống xe ngựa có rất nhiều phu nhân ở kinh thành nhận ra vị hoài tang huyện chủ này không biết có phải khí hậu chân châu thích hợp điều dưỡng không dù là nam tử hay nữ tử dung mạo đ ề u tiên khí bất phàm hoài dương vương phi đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ miên đường v ừ a n g ồ i xuống ở thính đường của phủ khánh quốc công thì nghe thấy bên cạnh có tiếng chào hỏi ôn hòa miên đường quay đầu thì thấy thế mà là tuy vương phi đã lâu không gặp đang cười với nàng miên đường có chút sửng sốt không nghĩ rằng có thể gặp lại tuy vương phi ở đây lần đó hai vương đấu nhau nước cờ của hoài dương vương cao hơn tuy vương một bậc cho tuy vương phi xuống n g ự a n g ngay chỗ phố xá sầm ớt mất hết thanh danh đồ vương b á t tàn h ẫ n như tuy vương chẳng những không chê vương phi mà còn liên tục đưa nàng ta đi du ngoạn ân ái hơn trước người kiêu hùng không so đo thiệt hơn với mỹ nhân người bình thường không thể sánh được tuy nhiên tuy vương phi nghe thấy mấy tin đồn mình thất tiếc cũng có c h ú t suy sụp hiện tại đã vào kinh những tin đồn ở huệ châu gần như biến mất hết ít nhất thì ở trước mặt mọi người không có ai nhắc đến mấy lời rèm pha về tuy vương phi mặc dù tuy vương và thôi hành chu không đội trời chung thế nhưng giữa hậu trạch vẫn phải qua lại với nhau cho nên khi tuy vương phi lấy lễ đối đãi miên đường cũng mỉm cười đón chào có điều nàng vừa như không nhìn thấy nếp nhăn nơi k h ó e mắt và sự sầu khổ không che lấp được dưới đáy mắt của tuy vương phi chỉ khen tuy vương phi ngày càng dạng dỡ tuy vương phi ngượng ngùng cười hoài dương vương phi quá khen nếu là so sánh về nhan sắc thì người trẻ tuổi các ngươi trói lọi người ngời ư hơn ngươi và ta đều là ngoại quyến mới đến kinh thành ta không quen biết nhiều trong lòng vô cùng lo lắng nhìn thấy ngươi là người quen mới có chút tự tin miên đường mỉm cười nàng không muốn quá thân thiện với tuy vương phi thuận miệng nói nghe nói tuy vương là hoàng thúc công thời gian sống ở kinh thành lâu hơn nhà ta nhiều thế mà tuy vương phi còn không có tự tin người từ nơi khác đến như ta càng không dám nói chuyện với mọi người nếu hoài dương vương phi không quen thuộc kinh thành thì cứ lên tiếng hai phu thê ta đều là người r à n h rỗi ngay sau tổ chức t r ả yến sẽ mời vương phi ngươi đến h â m nóng tình cảm đúng lúc này có giọng n a m phóng khoáng chuyển đến m i ê n đường quay đầu lại thì thấy hóa ra là vị đầu đà đã hoàn tục tuy vương giá lâm liễu miên đường vẫn luôn nhìn không vừa mắt vị hòa thượng g i à này nếu nói chuyện với tuy vương phi còn thảo mai k h á c h sáo chút còn thằng nhãi này thì nàng lười làm bộ làm tịch nàng chậm rãi thu lại nụ cười thoáng mỉa mai nói gần đây tuy vương bị vụ án của cháu trai liên lụy không được lĩnh việc làm thực sự đáng tiếc quả thật rảnh rỗi hơn phu quân ta có điều vừa hay có thể dùng thời gian đó để đọc kinh sử xem coi trung nghĩa liêm sỉ ra sao không để lãng phí thời gian vô bổ Một n gã ư ờ i theo t nữ cao to lại là lưng hùm vai gấu khi cố tình khom lưng cúi về phía miên đường đã vượt xa qua khoảng cách lịch sự ý tứ mười phần uy hiếp miên đường mỉm cười